vô địch chí tôn thái tử ra bốn mươi chín chương bốn trăm bảy mươi hai thời khắc cuối cùng thiên tử chi khí cửu châu đại tần đông nhạc thái sơn không trung trầm thương sinh thể nội lúc này ngay tại rời sông lấp biển mười hai đầu long mạch hóa thành chân long hướng về trầm thương sinh vùng đan điền chạy bốc lên long môn chung quanh chân khí ngưng tụ ầm ầm bỗng nhiên tại một cái nào đó thời khắc cái kia long trên cửa Hắc sắc quang mang, như là một vòng đại nhật, lóng lánh bắt đầu, mặc dù là hắc sắc quang mang, lúc này cái này hắc mang cho trầm thương sinh cảm giác cũng là đường hoàng, phong cách cổ xưa cùng cao quý tựa hồ, ở trong thiên địa này, không còn có cái này hắc mang càng thêm cao quý nhan sắc, trầm thương sinh bình tĩnh nhìn trong cơ thể của mình, long môn phải chăng có thể mở ra. Chính mình có thể không thể tiến vào đến quân lâm thiên hạ chân long đồ cảnh giới thứ hai. Đều xem lúc này Thái Sơn ngoài trăm dặm. Thúc phụ. Hiện tại chúng ta nên làm như thế nào mây đen biến mất gọi là Vũ Nhi Nam Tử. Nhìn thấy bầu trời khôi phục bình thường. Sắc mặt dần dần biến đến mà bắt đầu lo lắng. Hắn gọi hạng tịch. Lão giả nhìn lên bầu trời ánh mắt lộ ra suy tư thần sắc. Vũ Nhi. Chúng ta bây giờ chỉ có thể được ăn cả ngã về không lão già trong mắt. Lộ ra vẻ ngoan lệ nói ra. Hiện tại lại biến thành bình thường. Chỉ sợ lợi dụng lời đồn căn bản không đủ. Tại thái sơn chi đỉnh. chặn giết tần hoàng lão già giải quyết dứt khoát. Nói ra. Hạng tịch nghe xong. Sắc mặt đại hỉ Thân thể hùng tráng. Dường như thiên sinh thần lực đồng dạng. Âm thanh như trung vang. Thúc phụ. Ngài cứ yên tâm đi chất nhi bản sự. Ngài chẳng lẽ không biết sao nếu là cùng tần hoàng tự mình đồng thủ. Ha <cười> ha. Không phải chất nhi xem thường tần hoàng. nhường hắn một cái tay. Như cũ đánh nổ hắn hạng tịch tự tin nói. Lão già những mày. Hồ nháo thúc phụ dạy thế nào ngươi sư tử vô thỏ. Còn dùng toàn lực ngươi bây giờ không chỉ không phải cùng con thỏ đỏ sức. Mà chính là cùng tần thủy hoàng đỏ sức nhưng nếu là có sai lầm Đến lúc đó Ta sợ quốc sau cùng còn sót lại Chỉ sợ cũng phải trôn vùi ở chỗ này hạng tịch lập tức cúi đầu xuống Cam đoan nói ra Yên tâm đi Thúc phụ chất nhi nhất định sẽ đem hết toàn lực lão giả mang trên mặt không hiểu thần sắc trầm rãi nói ra đại tần triều đình có mánh tướng vô số cao thủ Thế nhưng là tần hoàng lần này đi ra, vậy mà không có mang bất kỳ một cách nào. Ta luôn cảm thấy có chút quái gì hạng tịch gật đầu. Đích thật là có chút không bình thường, lại có lẽ là tần hoàng hắn tự tin đâu lão giả trợn nhìn hạng tịch liếc một chút. Ngươi cho rằng người trong thiên hạ đều nghĩ ngươi giống nhau sao đây không phải tự tin. Đây là tự đại hạng tịch muốn dừng chốc lát. Nói ra, thúc phụ, không bằng như vậy đi. Vì lý do an toàn, chất nhi đi trước dò xét một chút tần hoàng hư thực. Nếu là tần hoàng bên người thật không có dấn người, vậy ngài liền mang theo bộ đội con em lao ra, giết hết tần quân. Nếu là tần hoàng bên người có người mai phục, cho dù là bạch khởi ở đây, chất nhi cũng tương tự có thể yên ồn giết ra tới. Lão giả nghĩ nghĩ nói ra cái kia tốt nếu là có nguy hiểm ngươi ngàn vạn không thể ham chiến hạng tịch nhẹ gật đầu thái sơn chi đình trầm thương sinh chậm rãi hạ xuống bề hạ ngài không có sao chứ từ phúc lý tư đầu tiên phóng tới đến lo lắng hỏi trầm thương sinh mỉm cười nói ra chấm không ngại các ngươi đi xuống trước đi chấm còn có một số việc trầm thương sinh nói ra Hắn sợ đợi lát nữa chân long đồ đột phá là thời điểm sẽ xuất hiện tình huống như thế nào. Vạn nhất lan đến gần văn võ bá quan đâu từ phúc cùng Lý Tư liếc nhau. Thần cáo lui từ phúc, Lý Tư mang theo văn võ quan viên, lui ra Thái Sơn. Nơi này, Thái Sơn phía trên chỉ còn lại có trầm thương sinh một người. Như vậy, hiện tại bắt đầu đột phá đi trầm thương sinh hội tụ chân khí toàn thân hướng về vùng đan điện long môn bắt đầu va chạm long môn mở trầm thương sinh gầm nhẹ một tiếng cùng lúc đó trầm thương sinh trên thân hắc long bào phồng lên ở trên người hắn quanh quẩn lấy chân khí màu đen cho chấm mở trầm thương sinh thể nổi mười hai đầu long mạch lúc này hóa thành mười hai đầu chân long hướng về long môn va chạm mà đi oanh lần thứ nhất sau khi đụng trầm thương sinh nhất thời cảm giác mình toàn thân trên dưới khí huyết cuồn cuộn thật là khó chịu chuyện gì xảy ra trầm thương sinh còn chưa kịp nghĩ trong cơ thể hắn chân long khí lần nữa va chạm long môn oanh lần này va chạm một khắc này trầm thương sinh chỉ cảm giác trên thân thể mình mỗi một tấc thịt đều dường như bị cắt đứt đồng dạng phúc hai lần sau khi đụng trầm thương sinh phun ra một ngụm máu lớn Làm sao có thể trầm thương sinh không còn dám tiến hành lần thứ ba va chạm. Hai lần va chạm. Đã để trầm thương sinh cảm thấy chính mình thân thể cực hạn chấm hiện tại thân thể. Thế nhưng là đi qua phù đồ tháp cùng chân long thân cải tạo qua toàn bộ thiên hạ. Chỉ sợ không tìm ra được có thể cùng chấm sánh ngang thân thể. Thế nhưng là. Tại sao lại không chịu nổi 12 đầu long mạch. Rõ ràng toàn bộ đều ngưng thật a trầm thương sinh trong lòng. Có chút vội vàng Hắn chỗ lấy đi vào cái thế giới này Là bởi vì chân long đồ phá tan long môn thời điểm Nhưng là hiện tại Trầm thương sinh có thể biết đến hết thảy Đều đã đạt tới Thế nhưng là Long môn lại đụng không ra đến cùng Còn thiếu khuyết cái gì Trầm thương sinh gầm nhẹ một tiếng Tại đan điền của hắn chỗ Cái kia long môn bị hai lần sau khi đụng Lung lay sắp đổ Dường như sắp mở đồng dạng Còn không đợi trầm thương sinh kịp phản ứng. Oanh chỉ nghe một tiếng vang thật lớn. Không có gì sánh kịp lực lượng tòng long cửa phía trên truyền ra. Tại trầm thương sinh thể nội tùy ý kích thích. Phúc trầm thương sinh thân thể trực tiếp bay ngược mà đi. Đập vỡ một khối lớn cử thạch. Phúc trầm thương sinh trong miệng càng không ngừng thổ huyết. Đến cùng còn thiếu khuyết cái gì trầm thương sinh lúc này tóc tai bù sù trong mắt mang theo vẻ điên cuồng. Thật vất vả ngưng thật sau cùng ba đầu long mạch. Lại còn không cách nào phá tan long môn chân long đồ Thật là khó khăn như thế sao trầm thương sinh có chút bất lực. Bỗng nhiên, tại trầm thương sinh thần trong biển, phù đồ tháp rung chuyển một chút. Từng sởi kim sắc khí vẫn hướng về 12 đầu chân long vần quanh bắt đầu. 12 đầu chân long tại kim sắc khí vẫn đặt vào về sau, lần nữa biến đến giống dương lên. Đây là số mệnh chi lực trầm thương sinh kinh ngạc. Không đúng. Đây là chấm nguyên bản trong thân thể đồ vật đây là. Đế vương khí vận thiên tử chi khí sao trầm thương sinh có chút hiểu rõ bắt đầu. Thiên tử chi khí quân lâm thiên hạ chẳng lẽ là nói. Chấm bây giờ có được thiên tử chi khí. Không đủ sao tại trầm thương sinh lúc nghĩ những thứ này. Trầm thương sinh cách đó không xa. Một vị người áo đen xuất hiện. Người áo đen nhìn thấy trầm thương sinh bộ dáng chật vật. Trên mặt lộ ra nụ cười. Nguyên lai, hắn cũng không phải gì đó sự tình cũng không có đột nhiên. Người áo đen trong tay cầm một cây đại khích hướng về trầm thương sinh cấp tốc đánh tới. Oanh trầm thương sinh bỗng nhiên cảm giác được nguy hiểm. Chân đạp đại địa. Thân thể hóa thành một cái bóng. Biến mất tại nguyên chỗ. Người dám hành thích chấm trầm thương sinh lùi lại ở giữa nhìn thấy người áo đen vậy mà muốn muốn giết mình vừa mới va chạm long môn không có mở hiện tại lại có người tìm đến sự tình chính ngươi đang tìm cái chết trầm thương sinh nhất thời nổi dẫn đông hoàng trích thiên thủ trầm thương sinh trực tiếp ngưng tụ ra một cái bàn tay khổng lồ hướng về người áo đen trực tiếp vỗ xuống người áo đen gặp này vội vàng dùng trong tay đại khích ngăn cản oanh dưới chân thái sơn dường như đều là run lên người áo đen trong mắt hoảng sợ lực lượng này vô địch chí tôn thái tử ra bốn mươi chín chương bốn trăm bảy mươi ba tước đoạt chân long đồ cảnh giới thứ hai thái sơn chi đỉnh bàn tay khổng lồ hướng thẳng đến người áo đen vỗ xuống người áo đen ì vào chính mình thiên sinh thần lực trong tay đại khích hướng về đại thủ ấm đối oanh tại chạm đến một khắc này người áo đen biến sắc làm sao có thể lực lượng này thật mạnh người áo đen nhất thời cảm giác được trong cơ thể mình khí huyết cuồn cuộn nhưng đây chỉ là bắt đầu chỉ thấy đại thủ ấm kia ầm vang rơi xuống ầm ầm dường như thái sơn tại thời khắc này đều rung động run một cái người áo đen gầm nhẹ một tiếng sau đó oanh trực tiếp bị đại thủ ấm áp trên mặt đất cả người đều bị khảm nạm tại trong lòng núi Tần Hoàng vậy mà có được cường đại như vậy lực lượng đang bị đại thủ ấm chấn áp một khắc này. Người áo đen mới phát giác đến. Tự mình biết Tần Hoàng tựa hồ có chút không giống nhau a thế nhưng là. Chỉ bằng lực lượng như vậy. Liền muốn chấn áp ta ta. Hạng tịch. Thiên sinh thần lực. Trên đời vô nhị giống người mặc áo đen này. Chính là Hạng tịch. Hạng tịch tại bị chấn áp về sau gầm nhẹ một tiếng ầm ầm loạn thạch bay tán loạn, Hạng Tịch muốn tránh thoát đi ra. Trầm Thương Sinh trên mặt Hàn Ý đại thịnh. Còn nghĩ tới đến Trầm Thương Sinh lần nữa dùng lực hướng về lòng đất nhấn một cái. Hạng Tịch muốn đứng lên thân thể, lần nữa âm vang nằm xuống. Ngươi vậy mà gạt thiên hạ Hạng Tịch nằm dạp trên mặt đất. Nhìn xem Trầm Thương Sinh. Trong mắt mang theo hận ý ngươi biết chấm Trầm Thương Sinh đến gần. Nhìn xem Hạng Tịch, hỏi Tần Hoàng, doanh, không nghĩ tới, ngươi vậy mà cảnh giới cao như thế, buồn cười người trong thiên hạ, còn tưởng rằng ngươi căn bản không có vũ lực đâu, hạng tịch tử giễu nói ra. Hắn thiên sinh thần lực cảnh giới cao siêu, thế nhưng là ở chỗ này lại bị Trầm Thương Sinh nhất trường trấn áp. Buồn cười thật buồn cười a chấm hỏi ngươi, ngươi vì sao hành thích tại chấm Trầm Thương Sinh hỏi Hạng tịch nghe được trầm thương sinh. Nhất thời xứng sờ. Ngươi không biết ta trầm thương sinh tốt cười một tiếng. Chấm vì sao muốn biết ngươi hạng tịch liền vội vàng lắc đầu. Không có khả năng ngươi làm sao có thể không biết ta hạng tịch nói ra, ta gọi hạng tịch. Ngươi nghe qua tên của ta sao trầm thương sinh lắc đầu. Chấm mà kể ngươi tên gì, hôm nay hành thích chấm, đủ để cho ngươi chết nói xong. Trầm thương sinh đang chuẩn bị ra tay. Làm trầm thương sinh bàn tay sắp đến tại hạng tịch trên đầu thời điểm Bỗng nhiên Trầm thương sinh rõ ràng cảm giác được Một cố quen thuộc đồ vật Thiên tử chi khí trầm thương sinh ngây ngẩn cả người Trên người hắn lại có thiên tử chi khí trầm thương sinh nhìn trên mặt đất hạng tịch không thể tin Bởi vì Tại thời khắc này Trầm thương sinh thần hải bên trong phù đồ tháp rõ ràng truyền lại cho trầm thương sinh tin tức Chính là người này trên người thiên tử chi khí. Chấm hiện tại không thể phá tan long môn. Đơn giản là thiên tử chi khí chưa đủ nếu như là tăng thêm hắn đâu hẳn là có thể à trầm thương sinh suy tư. Lại là không biết. Như thế nào hấp thu hắn thiên tử chi khí trầm thương sinh cách này một cái ý nghĩ vừa mới đi ra. Chỉ thấy trầm thương sinh thần hải bên trong. Phù đồ tháp quay tròn chuyển động một cố chỉ có trầm thương sinh có thể cảm nhận được hấp lực kéo dài đến hạng tịch thể nội chỉ là trong nháy mắt hạng tịch thể nội thiên tử chi khí toàn bộ bị phù đồ tháp hấp thu xong trầm thương sinh nhìn xem hạng tịch nói ra chấm hôm nay không giết ngươi cút đi nói xong trầm thương sinh trực tiếp đem hạng tịch đá bay dùng hắn thiên tử chi khí đổi mệnh của hắn hẳn là có thể chứ trầm thương sinh nghĩ đến Cầm giữ có thiên tử chi khí, liền mang ý nghĩa tương lai có thống ngự thiên hạ tư cách. Nhưng, hắn thiên tử chi khí bị trầm thương sinh thu lấy về sau. Cho dù là về sau hạng tịch muốn muốn vấn đỉnh thiên hạ cuối cùng vẫn vì cầm giữ có thiên tử chi khí người làm áo cưới. Không có có thiên tử chi khí, không chấn áp được thiên hạ trầm thương sinh lúc này cũng hiểu rõ một số. Phù đồ tháp là tại chấn áp trầm thương sinh thiên tử chi khí. Hạng tịch bị trầm thương sinh một chân đá bay, luôn cảm giác mình thể nổi, giống như thiếu đi thứ gì. Nhưng là chính hắn cũng không biết cụ thể là cái gì. Nhất định phải nói cho thúc phụ. Tân hoàng thực lực. Thật sự là quá mạnh căn bản không phải chúng ta bây giờ có thể chống lại. Trầm thương sinh cảm giác được hạng tịch rời đi Thái Sơn về sau. Trong mắt mang theo dứt khoát. Lần này, nhất định muốn phá tan 12 đầu long mạch. Mỗi một đầu long mạch phía trên. Mang theo một chút kim sắc. Long môn mở trầm thương sinh ở trong lòng gầm nhẹ một tiếng. Nhất thời. Như là bốn biển bốc lên đồng dạng. Mười hai đầu chân long dâng trào gào thét, Hướng về long môn va chạm mà đi oanh trong nháy mắt trầm thương sinh mắt tối sầm lại. Đã mất đi chi giác. Đông vực. Đại tần hoàng triều. Trên kinh thành tỏa thiên cung bỗng nhiên. Tỏa thiên cung bên trong một lồng ánh sáng truyền vang ra. âm ầm tựa như là lôi đình vang trầm, lại như tiếng long ngâm. Từ tỏa thiên cung bên trong hướng về bốn phương tám hướng truyền vang mà đến. Hậu cung. Từ hoán cảnh đang nghiên cứu luôn hồi trì thời điểm cảm giác được cỗ khí tức này về sau. Sắc mặt vui vẻ. Bề hạ đây là muốn xuất quan khâm thiên giám. Từ phúc từ từ mở mắt. Bề hạ cũng muốn xuất quan sao ở trong kinh thành, vũ an quân phủ để Bạch Khởi bỗng nhiên mở to mắt Lần này tựa như là làm một cái rất dài mộng Bạch Khởi trên mặt, lộ ra vẻ mỉm cười Hiện tại, bản quân thực lực, nên tính là đỉnh phong A Bạch Khởi hướng về tư không, hai tay hung hăng xé ra Soạt một tiếng, chỉ thấy Bạch Khởi trước mặt, một đạo cùng người đồng dạng cao vết nước bị xé nước ra Xem ra Bệ Hạ cũng muốn xuất quan bạch khởi nói. Tỏa Thiên Cung Trầm Thương Sinh từ từ mở mắt. Nơi này là Tỏa Thiên Cung chấm trở về rồi Trầm Thương Sinh phát giác về sau, vội vàng nhìn tình huống của mình. Nhưng lại không biết chân long đồ cảnh giới thứ hai sẽ mang đến niềm vui bất ngờ ra sao, Trầm Thương Sinh xem nhìn tình huống của mình. Thể nội 12 đầu long mạch như là hủy thiên chủ đồng dạng chống đỡ lấy trầm thương sinh thể nội thế giới. Phía trên chân long khí liên tục không ngừng quanh quẩn lấy. Cái này chẳng lẽ cũng là cảnh giới thứ 2 chỉ là thể nội phát sinh biến hóa. Lúc này trầm thương sinh đan điền biến mất. Thay vào đó thì là 12 đầu long mạch. Cái này đột phá cảnh giới thứ 3. Nhu cầu lực lượng đơn giản khủng bố trầm thương sinh cảm giác đầu tiên. Cũng là lần nữa đột phá thời điểm. Sẽ càng thêm khó khăn. 12 đầu long mạch. Tụ long khí. Ngưng tụ bất diệt long khu cách này có thể cùng phù đồ chân long thân hợp hai làm một Xuất hiện một cách đại thần thông. Bất diệt long khu làm bất diệt long khu nội dung tiến vào trầm thương sinh trong đầu về sau. Phù đồ tháp nhoáng một cái. Đem bất diệt long khu hút thu vào. Xem ra dung hợp vẫn là muốn phù đồ tháp mới có thể dung hợp trầm thương sinh lẩm bẩm kể từ đó chấm thân thể liền cũng là đại thần thông cũng xem là tốt thực lực tăng trưởng tựa hồ có chút lớn a trầm thương sinh đột nhiên phát hiện chính mình vậy mà không phải hồng trần tiên cảnh làm sao có thể có cái này thần thông trầm thương sinh tại cảm nhận được tin tức cuối cùng về sau nhất thời ngây ngần cả người vô địch trí tôn thái tử ra bốn mươi chín chương bốn trăm bảy mươi bốn đông hoàng yêu hồn kinh đông hoàng cổ lão bất diệt chân long thiên mệnh thể đại tần hoàng triều tỏa thiên cung trầm thương sinh nhìn xem chính mình thần hải bên trong xuất hiện văn tự đông hoàng yêu hồn kinh trầm thương sinh trầm rãi đọc lên cái kia năm cái lớn nhất mặt phải chữ lớn đồng thời những văn tự này giống như nguyên một đám thượng cổ yêu thú đồng dạng cổ lão thần bí cường đại Đây là một bộ thần thông Pháp trầm thương sinh lẩm bẩm. Phía trước có bất diệt long khu xuất hiện. Thế nhưng là. Cái này lại xuất hiện một bộ thần thông húng hồ. Bộ này thần thông. Cùng lúc trước trầm thương sinh tại hồng liên cho hắn thần thông bên trong đông hoàng trích thiên thủ. Đều là lấy đông hoàng hai chữ bắt đầu. Lúc trước chấm vẫn là thái tử thời điểm. Lấy được đông hoàng chung. Bởi vì lúc đó đông hoàng xưng hào. Cho nên mới mệnh danh Đông Hoàng. Nhưng là bây giờ, những thứ này võ học hẳn là tiền nhân tất cả, chấm trí thức kế thừa mà đến. Nhưng vì cái gì? Cũng là lấy Đông Hoàng mở đầu nếu là chỉ có một bộ. Chấm chỉ có thể nói là trùng hợp. Nhưng là bây giờ. Không chỉ là một bộ đơn giản như vậy trầm thương sinh thần hải bên trong. Vô số tin tức từ Đông Hoàng yêu hồn kinh bên trong hiện lên đi ra. Đông Hoàng chẳng lẽ không chỉ là một cái xưng hô trầm thương sinh cao mày, mà lúc này, tại hắn thần hải bên trong, phù đồ tháp đột nhiên xoay tròn, nương theo lấy phù đồ tháp xoay tròn, trầm thương sinh thần hải tiếp thu được một cỗ xa lạ ký ức. Tại những ký ức này bên trong là một số văn tự tạo thành, mỗi một cái văn tự tản ra hắc sắc quang mang cao quý mà cổ lão tràn ngập trầm thương sinh thần hải. Càng đáng sợ chính là những văn tử này mỗi một cái phía trên đều mang vô cùng nặng nề cảm giác. Dường như mỗi một chữ đều mang thiên quân chi lực. trầm thương sinh hít một hơi thật sâu trong mắt mang theo ngưng trọng. Thật nặng văn tử hoàn toàn chính xác. Những văn tử này mỗi một cái tựa như là một ngọn núi đồng dạng đè ép trầm thương sinh. Những thứ này. Chẳng lẽ cũng là phù đồ tháp hợp thành về sau thần thông bất diệt long khu cùng phù đồ chân long thân dung hợp về sau đại thần thông trầm thương sinh lần nữa đi cảm thủ những cái kia nặng nề văn tự Đông hoàng thể hai bộ vô cùng bá khí tên, dung hợp về sau, ngược lại càng thêm đơn giản. Tên thì kêu làm chủ hoàng thể hoặc là gọi là đông hoàng cổ lão bất diệt chân long thiên mệnh thể trầm thương sinh nhìn xem như thế dài dòng tên. Sắc mặt có chút biến hóa. Gần sang năm mới, tác giả này không phải là tại thủy tự đếm A. Trầm Thương Sinh nhìn xem dài như vậy tên. Sau cùng thở dài một tiếng. Nói ra, sau này sẽ là Đông Hoàng Thể Trầm Thương Sinh nói ra miệng mới biết được. Đông Hoàng Trung, Đông Hoàng Trích Thiên Thủ, Đông Hoàng Yêu Hồn Kinh, Đông Hoàng Thể Giờ này khắc này. Trầm Thương Sinh mới phát giác. Chính mình hết thầy. Đều cùng đông hoàng có quan hệ đông hoàng rõ ràng cũng là chấm đứng hàng đông phương Cùng năm đó đông hoàng cung thành lập có quan hệ Nhưng là bây giờ Trầm thương sinh chính đang nghi ngờ ở giữa Đột nhiên phù đồ tháp du nhiên chuyển động Tại trầm thương sinh thần hải bên trong cái kia đông hoàng yêu hồn kinh hết thầy văn tự đồng thời cũng theo chuyển động Tại trầm thương sinh trước mắt Bỗng nhiên tràng cảnh chuyển đổi một vòng đại nhật xuất hiện tại trầm thương sinh trước mặt, phía dưới thì là minh mông đại địa liếc một chút nhìn không thấy bờ. tại trầm thương sinh trong mắt này phương đại địa bỗng nhiên chấn động lên, có cao trăm trưởng cử thú hành tẩu tại cách này trên đại địa không trùng, lại có một trăm trưởng phi điểu xuyên phá trong mây biến mất tại trầm thương sinh trước mắt đại hải bốc lên có từng cái từng cái dao long tại trong biển cuồn cuộn lấy đây là cái gì thế giới a trầm thương sinh nhìn thấy những thứ này về sau thanh âm bên trong mang theo từng tia từng tia rung động thật là đáng sợ trầm thương sinh lấy thực lực bản thân đem so sánh vậy mà phát hiện chính mình chỉ sợ bị cái kia cừ thú một chân đều có thể giết chết nơi này chẳng lẽ cũng là đông hoàng yêu hồn kinh thế giới sao, trầm thương sinh ngẩng đầu nhìn lại. Liền là vừa vặn mở mắt ra nhìn thấy cái kia một vòng đại nhật. Lúc này, trên đại địa xuất hiện vô số sinh linh ở trên mặt đất chạy người. Có sinh linh mở tay liệt sơn, có hỏa diễm điều miệng phun hỏa diễm. Bốc hơi một chỗ hải vực Làm cho trong nháy mắt biến thành sa mạc có mãng xà nuốt vào lôi hiếp Biến hóa thành dao. Đây hết thầy Âm âm sóng dậy Thậm chí Trầm thương sinh liền không chút suy nghĩ qua Vậy mà lại có như thế sinh vật khủng bố Đột nhiên Trên bầu trời một vòng đại nhật chung quanh hỏa diễm từ từ dâng lên Tại đại nhật bên trong trầm thương sinh ánh mắt đột nhiên giật mình Tại lớn trong ngày Trầm thương sinh vậy mà nhìn đến một cái hư ảnh Mà cái hư ảnh này Rõ ràng là một quả trứng đúng vậy Một quả trứng Tại đại Nhật bên trong Không thể nào trầm thương sinh cảm giác mình bị trà đạp vô số lần Lúc này trầm thương nhìn thấy Thật sự là quá mức khủng bố a thế mà Trầm thương sinh ánh mắt còn không có rời đi Chỉ thấy đại nhật bên trong viên kia trứng ầm vang lắc lư một cái Răng rắc một tiếng vang giòn tại trầm thương sinh bên tai vang lên. Trứng muốn phá vỡ sao trầm thương sinh lẩm bẩm. Răng rắc, răng rắc liên tiếp vài tiếng kia viên trứng ấm vang vỡ vụn. Một đoàn hỗn độn bao vây lấy một cái kim sắc chùm sáng. Phúc phúc, phúc phúc kim sắc chùm sáng chuyển động theo, vậy mà dần dần hóa thành một con chim ba chân trầm thương sinh nhìn thấy cái kia chim về sau đôi mắt nhìn chằm chằm cái kia kim sắc chim nhỏ kim sắc chim nhỏ chỉ có ba cái chân chẳng lẽ đây chính là tam túc kim ô xuất sinh trầm thương sinh tự nhiên cũng biết tam túc kim ô bởi vì hắn đông hoàng thái nhất kinh hiện đang ngưng tụ võ đạo chi thể chính là tam túc kim ô chẳng qua là hư ảnh hiện tại cũng vô pháp ngưng thực mà thôi từ đó cũng đó có thể thấy được tam túc kim ô mạnh bao nhiêu mặt trời bên trong ra đời sinh linh tam túc kim ô mở to mắt nhìn xem chung quanh vỏ trứng toái phiến vậy mà dùng miệng đưa chúng nó hút thu vào thế mà đợi đến tam túc kim ô hấp thu đã no đầy đủ về sau còn có toái phiến lưu lại tam túc kim ô phun ra một cái thần quang bao trùm tại những cái kia còn lại mảnh vụn bên trên ầm ầm đột nhiên giữa thiên địa tràn ngập tiếng vang Vô số sinh linh nghe tiếng chạy đến hướng về mặt trời mà đi Trên thái dương kim quang chợt hiện như cùng đến bảo bối xuất thế đồng dạng Trầm thương sinh nhìn thấy Cái kia tam túc kim ô vỏ trứng Vậy mà chậm rãi biến thành một cái chung lớn cùng này cùng bốn Tam túc kim ô đứng ở chung lớn phía trên chung quanh toàn bộ đều là các phương yêu thú Đếm chi không rõ Hướng về tam túc kim ô vây công mà đến Cũng là ở thời điểm này trầm thương sinh trước mắt nhoáng một cái Hình ảnh không thấy Mở mắt lần nữa chính là tại trong tỏa thiên cung Vừa mới những cái kia tràng diện Chẳng lẽ cũng là tam túc kim ô lúc suốt thế sao thế nhưng là Cái kia cùng đông hoàng yêu hồn kinh có quan hệ gì Trầm thương sinh nhìn xem chính mình thần hải bên trong yêu hồn trải qua Tự nói nói Chân long đồ cảnh giới thứ hai chẳng lẽ chỉ là mở ra những thứ này thần thông sao trầm thương sinh có chút không rõ chân long đồ cần có năng lượng nhiều như vậy hơn nữa còn đi hắn thế giới của hắn kết quả chỉ là mở ra một số thần thông có chút không bình thường a trầm thương sinh đứng dậy mở cửa chuẩn bị đi ra tỏa thiên cung cũng không biết hiện tại đi qua thời gian dài bao lâu trầm thương sinh vừa muốn đi ra tỏa thiên cung thời điểm tại trầm thương sinh ở ngực Một đóa hồng liên chậm rãi bay ra. Chủ nhân hồng liên phía trên xuất hiện một vệt ánh sáng ảnh. trầm thương sinh nhìn xem quang ảnh kia. Ngươi là thập nhị phẩm nghiệp hỏa hồng liên quang ảnh chỉ có ngón cái lớn như vậy. Bay đến trầm thương sinh bên tay. Đúng vậy. Chủ nhân chủ nhân trên thân. Phát sinh một chút biến hóa. Chủ trong thân thể chân long khí cùng lúc trước rất khác nhau. Có khai linh trí năng lực cho nên ta liền hấp thu một số chân long khí còn muốn nói cho chủ nhân cái thế giới này đã bắt đầu biến hóa vô địch chí tôn thái tử ra bốn mươi chín chương bốn trăm bảy mươi lăm đông hoàng trung đông hoàng tỏa thiên cung trước trầm thương sinh dừng bước nghi ngờ hỏi cái thế giới này chuyện gì xảy ra hồng liên tại trầm thương sinh bên tai bay một vòng tròn trầm rãi nói cái thế giới này Tựa như là đang biến hóa. Hoặc là nói thăng cấp tựa như là cảnh giới của chúng ta tăng lên một dạng. Nó cũng tại thăng cấp thăng cấp trầm thương sinh nhìn về phía hồng liên. Đúng. Chủ nhân. Cũng là tại thăng cấp mặc dù nói tổng thể là tốt. Nhưng là. Cũng sẽ dẫn tới những cường giả khác đến. Bởi vì vì một cái thế giới thăng cấp. liền mang ý nghĩa có vô số khả năng xuất hiện. Cho nên. Một số không đột phá nổi chỉ có thể chờ đợi chết người. Sợ rằng sẽ đi vào cái thế giới này. Đến lúc đó, bọn họ buông xuống ở cái thế giới này. Thực lực đều là tại đỉnh cao nhất của thế giới này. Mặc dù không có chân chính đỉnh phong, nhưng cũng là cái thế giới này đứng đầu nhất cảnh giới. trầm thương sinh lúc này thời điểm minh bạch. Đại khái ý tứ nói đúng là, cái thế giới này thăng cấp sẽ trở thành một số đại lão không đột phá nổi, có thể trở bọn họ đột phá địa phương. Ha <cười> ha, có ý tứ Trầm Thương Sinh cười một tiếng. Hồng Liên nhìn thấy Trầm Thương Sinh không có để ý, chính là vội vàng nói, "Chủ nhân, nếu là chọc tới bọn họ, chúng ta chỉ sợ sẽ có rất nhiều phiền phức." Trầm Thương Sinh đảo mắt, nhìn xem Hồng Liên nói ra, "Ngươi tại Hỏa vực năm đó loại kia đốt cháy thiên địa phương pháp" Còn có thể dùng sao hồng liên đắc ý xoay chuyển hai vòng. Nói ra, đó là tự nhiên có thể dùng trầm thương sinh cười ha hả nói. Dạng này không phải tốt rồi ngươi cũng đã nói. Bọn họ dù cho buôn xuống ở cái thế giới này, cũng nhiều nhất là đỉnh cao nhất của thế giới này cảnh giới. Trực tiếp thiêu chết bọn họ, không liền thành chuyên đơn giản như vậy. Còn cần chấm đến nói cho ngươi vẫn là viễn cổ đản sinh thần vật trí bảo. Cái này đầu ấp, quả nhiên không thế nào dễ dùng hồng liên bay đến trầm thương sinh dưới mí mắt. Im lặng nói ra. Chủ nhân, ngươi biết nghiệp hỏa lực lượng lớn bao nhiêu sao thế nhưng là phải gặp xét đánh đấy. Tại trong trí nhớ của ta, tuy nhiên ta là dựa vào nghiệp chướng chi lực tăng lên. Nhưng là, ta nếu là mình dẫn động nghiệp chướng chi lực, đó là có thể coi là tại trên người của ta lần trước đó là có một cái kinh khủng toái phiến giúp ta chặn mà thôi trầm thương sinh nhìn xem hồng liên nghi ngờ nói ra toái phiến không phải cùng với ngươi sao đó là đông hoàng trung a hồng liên tư lưu một chút bay đi thật xa thanh âm bên trong mang theo hoàng sợ hỏi chủ nhân ngài là nói tại ngài tâm môn chiếc chun kia cũng là lúc trước cái kia toái phiến Hơn nữa còn gọi là Đông Hoàng Trung trầm thương sinh nhẹ gật đầu. Hồng Liên tiếp tục hỏi, "Ngài xác định nó là Đông Hoàng Trung trầm thương sinh vừa cười vừa nói, "Chấm lửa ngươi làm gì nó cũng là Đông Hoàng Trung." Hồng Liên sen thân bỗng nhiên có chút run động. "Là thời đại kia?" Chấn áp vô số chủng tộc. "Vô số sinh linh Đông Hoàng Trung không đúng không đúng." Hồng Liên vội vàng đảo quanh. Căn bản không khớp A Đông Hoàng Trung chỉ nhận một người. Ngoại trừ vị kia. Cho dù là thánh nhân. Cũng không có khả năng trưởng khống Đông Hoàng Trung A huống chi nhường Đông Hoàng Trung bảo vệ tâm môn. Cách này căn bản liền không khả năng A Hồng Liên nhìn về phía trầm thương sinh. Có chút run rẩy chủ nhân. Ngài Đông Hoàng Trung. Có năng lực gì A Hồng Liên năm đó mặc dù không có gặp qua Đông Hoàng Trung. Nhưng là. Đối với đông hoàng trung năng lực, thời đại kia, cách nào sinh linh không biết thánh nhân phía dưới, vô địch thủ không cho dù là thánh nhân tại người kia trước mặt, cũng không chiếm được chỗ tốt lớn bao nhiêu để nhất nhân có thể nói. Hắn chỗ thời đại, tuy nhiên cảnh giới của hắn không phải cao nhất, nhưng là danh vọng của hắn, chiến lực, tuyệt đối là gánh chịu nổi sưng hô thế này. Thậm chí nói ra, nếu là hắn một lòng sưng đế, cho dù là ca ca của hắn cũng phải để vị. Đáng tiếc, hắn lại không có sưng đế giá tâm, mà chính là một mực trợ giúp ca ca của hắn. Trinh phạt vạn tộc đến mức sau cùng. Thời đại giao phó hắn tôn hiệu, đông hoàng mà theo cái danh sưng này xuất hiện. Người kia bản sinh trí bảo, đồng dạng cũng được sưng là Đông Hoàng Trung trầm thương sinh không biết mặt đỏ vì cái gì hỏi vấn đề này. Sau đó nói ra. Chấm một khi gõ vang nó. Trong vòng phương viên trăm dặm người. Chấm đều có thể giam cầm. Ngươi hiểu cái gì gọi là giam cầm sao Hồng Liên nghe được trầm thương sinh. Nhất thời mộng hắn hắn không có nghe lọt. Thế nhưng là giam cầm hai chữ. Giống như tiếng xét đánh đánh vào Hồng Liên trong lòng. Tại trong trí nhớ của nó. Người kia trong tay Đông Hoàng Trung năng lực. Cũng là giam cầm thậm chí. Ở trong tay của hắn. Đông Hoàng Trung có thể cầm cố lại thánh nhân đó là cái gì khái niệm giữa cả thiên địa. Chỉ cần Đông Hoàng Trung một vang. Không có không sợ. Bị giam cầm ở. Thần lực không cách nào thi triển. Chỉ có thể mặc người chém giết người kia năm đó. Bằng vào Đông Hoàng Trung. Trinh phạt vạn tộc sinh linh. Một tiếng Đông Hoàng Trung vang, hàng tỷ sinh linh bị giam cầm, thậm chí bị Đông Hoàng Trung thanh âm trực tiếp đánh nổ đây chính là Đông Hoàng Trung bá đạo chỗ. Lực sát thương có lẽ không kịp, nhưng là giam cầm năng lực, thì liền thánh nhân gặp, cũng phải quỳ cường đại như vậy bảo bối. Ai thấy không thèm thế nhưng là, vô luận dùng biện pháp gì, ngoại trừ người kia bên ngoài, ai cũng không dùng đến Đông Hoàng Trung. Cho dù là đạt được Cũng chính là một cái vật phẩm trang sức Cái gì dùng không có Chỉ có hắn Mới có thể sử dụng Nhưng là bây giờ Chủ nhân của mình đang nói cái gì Giam cầm ông trời á ngươi đang chơi ta sao Chẳng lẽ ta rốt cuộc muốn chuyển vận sao Dù sao nó biết đến là Đông hoàng trung năng lực Cũng là giam cầm Mà lại Ngoại trừ người kia bên ngoài Những người khác căn bản không dùng đến nhưng là hiện tại thế nào chủ nhân của mình có thể sử dụng còn gọi đông hoàng trung năng lực vẫn là giam cầm ta không ngốc ta có thể đoán được cảm tạ những thứ này thức tình ký ướp hồng liên nội tâm hoạt động trầm thương sinh tự nhiên là nghe không được nhìn không thấy thế nhưng là trầm thương sinh lại có thể cảm nhận được hồng liên ghích động tình huống như thế nào ngươi ghích động cái gì muốn không phải ngươi tới được muộn Ngươi chẳng phải sớm nhìn thấy không Hồng Liên đổi tới đổi lui Ngừng trầm thương sinh trước mắt cảm giác toàn bộ đều là màu đỏ có chút khó chịu Ngươi tranh thủ thời gian dừng lại nói một chút Đến cùng chuyện gì xảy ra Hồng Liên có chút hưng phấn Chủ nhân Đừng vội ngài hãy nói đi Đến lúc đó cần muốn nhỏ làm thế nào Nếu là những lũ tiểu nhân vật kia buông xuống Muốn hay không tiểu nhân trực tiếp thiêu chết bọn họ nghiệp chướng chi lực hiện tại Hồng Liên. Cũng không sợ. Có Đông Hoàng Trung bảo hộ. Điểm ấy nghiệp chướng chi lực tính là gì nhất định phải giết chết. Đến lúc đó chính mình nói không chừng lại thức tỉnh một số ký ức lại nói. Chủ nhân của mình ai thiên lôi tính là gì. Tại chủ nhân của mình trước mặt. Đều là cặn bá vậy thì tốt. Đã Đông Hoàng Trung có thể giúp ngươi ngăn cản cần thời điểm ngươi cùng đông hoàng đồng loạt ra tay muốn ở chỗ này làm vì đạo trường của chính mình nhưng là muốn giao phí sủng trầm thương sinh đột nhiên cười một tiếng nghĩ đến một biện pháp tốt kiếm tiền biện pháp tốt lúc này từ hoán cảnh vội vàng chạy đến xuất quan trầm thương sinh tiến lên nhẹ nhàng ôm một hồi từ hoán cảnh u vinh quy quy mơ từ hoán cảnh nói ra Vậy ngươi đổi nhanh đi ra xem một chút đi Trên kinh thành bầu trời Tựa hồ xuất hiện số lớn cường giả khí tức Ma lại Hiện tại tử khí càng đến vượt nồng Đại tần hoàng triều người càng ngày càng mạnh Trầm thương sinh vừa cười vừa nói Đây là chuyện tốt a ngươi trước đi xem một chút Những ngày kia bên ngoài cường giả đi từ hoán cảnh thật không biết Trầm thương sinh nghĩ như thế nào Những ngày kia bên ngoài cường giả Một cái so một cái mạnh Nếu là toàn bộ buông xuống Đại tần Hoàng Triều đứng trước những cường giả này Đơn giản Vô địch trí tôn thái tử ra 49 chương 476 Tàn bạo trầm thương sinh còn có ai lúc này Đại tần Hoàng Triều trên không Tinh không bên trong Ở cái thế giới này Thanh đồng hàng rào trước mặt tụ tập rất nhiều người Bất quá Mỗi một người bọn hắn khí tức Cổ lão mà lại kéo dài. Xem xét cũng là nội tình đồng dạng tồn tại. Vô cùng kinh khủng dương tiến cùng hao thiên khuyển. Nhìn xem buông xuống ở cái thế giới này trước cường giả. Mà lại. Nơi xa. Còn có vư không không ngừng dung chuyển. Gợn sóng không ngừng hướng về chung quanh ba động. Thì là chứng minh tại cách này trong vư không còn tại liên tục không ngừng cường giả hướng về bên này chạy đến. Dương Tiến liếc một chút liền có thể nhìn ra được Những người này đi tới nơi này muốn làm gì Thừa dịp thế giới tấn cấp từ đó làm chính mình đột phá Bọn họ đều là dừng lại tại trước mắt cảnh giới Cũng không còn cách nào tiến thêm đại nhân vật Phóng tới trời trong tung Đều là cổ lão Định hải thần châm đồng dạng tồn tại Dương Tiến chúng ta biết ngươi Chúng ta chỉ là tới đây Tìm kiếm cơ hội đột phá Chúng ta cũng không muốn cùng Đại Chu Thiên Đình trở mặt cho nên Ngươi để cho chúng ta đi vào đông đảo cường giả Nhìn xem Dương Tiến Bọn họ là thật kiên kỳ Dương Tiến Đại Chu Thiên Đình danh xưng để nhất chiến thần cổ lão thời đại nhân vật sống sót Bọn họ làm sao có thể không kiên kỳ bọn họ những người này Nói không chừng tổng lại Còn không có Dương Tiến sống được lâu đâu Dương Tiến thực lực Tuyệt đối tại bọn họ phía trên Dương Tiến lúc này Toàn thân áo đen, màu trắng áo lót Trong tay một thanh màu đen quạt giấy Nhiều hơn một phần thư sinh ý khí Vừa cười vừa nói Đã các ngươi biết bản quân tên Cái kia bản quân ở chỗ này Chắc hẳn các ngươi cũng biết Các ngươi vào không được thần lực cuồn cuộn, Bao phủ tám vạn dặm, Một nói thân ảnh màu trắng Xuất hiện tại trước mặt mọi người Dương Tiến theo chấm đi một chuyến Thân ảnh màu trắng xuất hiện về sau đối với Dương Tiến nói một câu nói. Tiếp theo. Dương Tiến không có ở cùng bọn hắn nói nhảm bóng người tùy tùng màu trắng cái bóng rời đi phiến tinh không này. Người kia là ai vậy mà như thế cường đại có thể làm cho Dương Tiến dạng này. Chỉ sợ chỉ có vì kia đã hắn đã rời đi. Như vậy. Cơ duyên của chúng ta đang ở trước mắt chư vị. Tiếp đó. Cơ duyên toàn dựa vào chính mình chúng ta đi vào thanh đồng hàng rào đã biến mất hơn phân nửa. Đã không cách nào ngăn trở ngoại nhân tiến vào. Âm âm trên bầu trời. Mấy chục đảo bóng người. Lướt qua trời cao. Xẹt qua chân trời giống như từng viên giống như sao băng. Biến mất ở chân trời. Đại tần Hoàng Triều. Trên Kinh Thành. Lăng Tiêu Điện. trầm thương sinh bóng người xuất hiện. Người chung quanh nhìn thấy trầm thương sinh. Lập tức quỳ xuống. Tham kiến bể hạ cách đó không xa. Vương ly hướng về trầm thương sinh vội vàng chạy đến. Tại vương ly trong tay. Còn mang theo một vị lão giả. Bất quá, vị lão giả này lúc này lửa giận mọc thành bụi. Lão phu khuyên ngươi. Buông ra lão phu. Chọc giận lão phu hạ tràng. Ngươi đảm đương không nổi lão giả muốn tránh thoát. Thế nhưng là Cảnh giới của hắn tải buông xuống về sau Nhất thời bị tước mất Chỉ là đỉnh cao nhất của thế giới này cảnh giới Đỉnh phong cảnh giới cũng không đại biểu lấy là đỉnh phong Không phải sao Vị này danh xưng là Nguyên Dương Lão Tổ Lão Gia Hỏa Cũng là một tòa thiên tông thái thượng trưởng lão Bởi vì cảnh giới một mực không phải đột phá Mắt thấy đại nạn sắp đến Nhưng hắn không muốn chết a đúng a cuối cùng mấy vạn năm. Thật vất vả thành tựu địa vị bây giờ. Làm sao có thể cam tâm như thế hóa thành bạc cốt sau đó. Tại hảo hữu của mình cáo chi dưới, vậy mà phát hiện một chỗ thế giới tấn cấp thời khắc. Lập tức, hắn chính là cùng hảo hữu cộng đồng buông xuống ở cái thế giới này. Bất quá, bọn họ chỗ không phải cùng một nơi. Hắn đi tới cũng là đại tần Hoàng Triều. Mà hắn lần thứ nhất nhìn thấy là một cái yêu ma tinh quái. Bất quá. Cái này yêu ma tinh quái cùng hắn trước đó gặp qua tất cả đều không giống nhau. Bởi vì. Hắn phát hiện. Cái này yêu ma tinh quái thể nội Lại có tử khí đông lai tử khí đông lai. Giữa thiên địa tinh khiết nhất năng lượng. Cũng là hắn hiện tại thứ cần thiết nhất. Tử khí đông lai nhìn thấy một cái nhỏ yếu yêu ma tinh quái. Lại có loại này năng lượng. Nguyên Dương Lão Tổ không nói hai lời. Trực tiếp đồng thủ. Mạnh được yếu thua cường giả vi tôn đây chính là hắn hành vi chuẩn tắc. Nhưng, làm hắn vừa mới xuất thủ, liền bị trước mắt người này trực tiếp chấn áp. Lão Phu nói cho ngươi. Lão Phu lai lịch cũng không phải ngươi có thể chọc nổi. Lão Phu khuyến cáo ngươi. Ngươi tuyệt đối đừng làm chuyện bậy bị Vương Ly mang theo. Dọc theo con đường này, vô luận Nguyên Dương Lão Tổ nói thế nào, Vương Ly đều không để ý hắn Tựa như là một người câm Nguyên Dương Lão Tổ rất biệt khuất Một đường lên Hắn bị người chỉ chỉ điểm điểm Ánh mắt của người đi đường Cũng là đang nhìn một cái tội ác tay trời người Loại ánh mắt này, Nguyên Dương Lão Tổ cảm giác rất quái dị Chưa từng có trải nghiệm qua Thời gian dần trôi qua, Nguyên Dương Lão Tổ lại còn có chút quen thuộc. Đơn giản thật không thể tin đồng dạng là... Mang theo chính mình người này. Thực lực làm sao mạnh như vậy cái thế giới này trong mắt bọn họ là yếu. Nhưng là bắt đầu so sánh. Vương Ly là đỉnh cao nhất của thế giới này cảnh giới. Thế nhưng là... Ở trong thế giới của mình... Gặp phải dạng này đỉnh phong người máy sẽ cũng không có lớn như vậy á chính mình làm sao vừa mới vừa động thủ liền gặp đâu vô pháp tưởng tượng lăng tiêu điện trước vương ly hơi vung tay đem nguyên dương lão tổ văng ra ngoài bịt một chút nguyên dương lão tổ nằm rạp trên mặt đất trợn mắt nhìn xem vương ly tiểu tử ngươi cho lão phu chờ lấy vương ly nhìn thấy trầm thương sinh đột nhiên quỳ xuống thần cung nghinh bệ hạ xuất quan trầm thương sinh nhìn xem vương ly gật đầu cười vương ly cảnh giới đồng dạng cũng là đạt đến hồng trần tiên cảnh phía trên thiên ngoại thiên cảnh thiên ngoại thiên cảnh hồng trần tiên cảnh phía trên đột phá đến cảnh giới này kỳ thực cùng bình thường tiên nhân vô nhị liền có thể xông phá cái này một thế giới tiến vào trong tinh không có thể đi mặt khác thế giới cho nên xưng là Thiên ngoại thiên cảnh cũng là nói cho thế nhân. Thiên ngoại hữu thiên. Đây không phải điểm cuối tiến cảnh không sai. Gần nhất đại cần thế nào trầm thương sinh tự nhiên. Ngay đầu tiên. Cảm giác được nguyên dương lão tổ cảnh giới. Thiên ngoại thiên cảnh bất quá. Trong thân thể lại có riêng xích tồn tại. Hiển nhiên. Vị này lão gia hỏa Là thiên ngoại khách đến thăm. Vương Ly nói ra. Bệ hạ gần nhất thiên ngoại lai khách càng ngày càng nhiều bọn họ đối tượng tựa như là những cái kia mở linh trí tinh linh yêu ma tinh quái bất quá phàm là tại đại tần hoàng triều cương vực bên trong đồng thủ đều bị chấn áp trầm thương sinh nhẹ gật đầu sau đó đem ánh mắt đặt ở nguyên dương lão tổ trên thân vậy vị này là vương ly lập tức nói ra Bề hạ Người này vừa mới ở kinh thành vậy mà trực tiếp đối một vị hoa linh đồng thủ. Cho nên. Thần liền đem hắn chấn áp. Mang đến nhường bệ hạ xử trí nghe được vương ly. Nguyên dương lão tổ mới mắt nhìn thẳng hướng trầm thương sinh. Cảm tình đem lão phu mang đến nơi đây. Là nhường người này xử trí lão phu a nguyên dương lão tổ trên mặt kiệt ngạo. Nhìn xem trầm thương sinh. Nói ra. Vội vàng đem lão phu thả. Lão phu bất quá là muốn cái kia nhỏ tiểu hoa linh thể nổi tử khí đông lai. Ngươi các ngươi về phần nguyên dương lão tổ làm không rõ ràng. Một cái nho nhỏ hoa linh, rõ ràng là linh trí không có mở bao lâu. Về phần cùng hắn như thế một vị cường giả trở mặt sao quá không sáng suốt thế giới này người. Thật là quá không sáng suốt trầm thương sinh đột nhiên cười một tiếng nói ra cái kia hoa linh là ta đại tần con dân sao vương ly nhẹ gật đầu cái kia hoa linh tại mở linh trí về sau chuyện làm thứ nhất liền là trở thành ta đại tần con dân trầm thương sinh nhích miệng cười một tiếng vậy là tốt rồi đột nhiên trầm thương sinh trên thân chân long khí gào thét mà ra hướng về nguyên dương lão tổ mở ra miệng rồng nuốt xuống lúc này tràng cảnh Vừa lúc bị trên bầu trời những cái kia thiên ngoại lai khách nhìn thấy. Tốt tàn bạo trầm thương sinh ánh mắt, hướng lên trời nhìn lại. Đại tần con dân. Ai dám động đến. Kết cuộc sống như hắn vô địch trí tôn thái tử ra 49 chương 477 trắng trợn đồ sát. Phong linh trên bầu trời. Nhìn thấy nguyên dương lão tổ bị trầm thương sinh thôn phể hết về sau. Sắc mặt biến đổi lớn. Bọn họ coi là. Cho dù là tước mất đạo hạnh, ở cái thế giới này, còn lại tu vi, cũng đủ để phía trên bọn họ hoành hành không sợ. Dù sao, bọn họ tu vi hiện tại còn ở cái thế giới này đỉnh phong. Đủ để nhưng còn bây giờ thì sao một vị cùng bọn hắn một dạng lão tổ nhân vật, và... y mà chỉ đơn giản như vậy bị dết nhìn bộ dạng này, thì liền thần hồn cũng không còn sót lại. Tình huống như thế nào trầm thương sinh tự nhiên không để ý tới bọn họ cảnh cáo đã nói. Tái phạm. Không có ý tứ. Hết thảy hóa thành chấm chất sinh dưỡng đi trầm thương sinh thôn phải hết nguyên dương lão tổ về sau. Mới phát hiện. Một cái nguyên dương lão tổ. Nhường tu vi của hắn vèn vèn tăng cường một chút xíu. Quá ít đồng thời cũng đã nhìn ra. Cái này đột phá cảnh giới thứ hai về sau chân long đồ. Cần có năng lượng lớn đến mức nào? Hiện tại, trầm thương sinh căn bản không có biện pháp bế quan tu luyện. Bởi vì hấp thu năng lượng, thật sự là quá ít. Có điều, trước đó trong hư không truyền đến cái kia ba đạo năng lượng. Xác thực có thể tiếp tục hấp thu trầm thương sinh thầm nghĩ đến. Cùng lúc đó, toàn bộ thiên địa tại thiên ngoại lai khách buông xuống về sau triệt để phát sinh biến hóa. Trên bầu trời chăm chú bám vào thanh đồng hàng rào phía trên tử khí đông lai, bọn họ không cách nào hấp thu. Nhưng là, thế giới này người tinh linh yêu ma tinh quái trên người tử khí đông lai, bọn họ xác thực có thể tước đoạt đi ra. Cung cấp chính mình hấp thu. Vô danh chi địa, sơn mà kéo dài vạn dặm Trong dãy núi có mãnh hổ khai linh trí, tự lập vi vương. Hổ vương dưới trướng tinh linh yêu ma tinh quái không ít. Báo một cái hầu tinh, rơ một mặt hổ cờ, nhảy mấy cái, đi vào hổ vương vương tỏa trước. Một chân quỳ xuống. Đây là bọn họ từ nhân tộc bên kia, họp được. Hổ vương ngay tại uống Mỹ tửu. Đột nhiên nhìn thấy hầu tinh đến báo, để xuống dùng thạch đầu làm chén rượu. Thanh âm như sấm chấn nhíp sơn lâm. Nói ra, có phải hay không lại là cái kia có chút đại tần người đến nói cho bọn hắn. Bản vương là sẽ không gia nhập đại tần Để bọn hắn chết đầu này tâm đi hổ vương biết Một khi chính mình gia nhập đại tần về sau Chính mình còn có thể làm hổ vương sao Cái kia căn bản chính là không thể nào Cho nên nào có chính mình tự lập vi vương tiêu sái Tự tại hầu tinh trên mặt Mang theo vội vàng Thậm chí có chút sợ hãi Vội vàng nói Đại vương Không phải đại tần hoàng triều sứ giả Là không biết từ nơi nào tới cường giả. Tại đồ giết con dân của chúng ta hổ vương nghe xong. Trợn mắt phun lửa, mãnh liệt đứng lên. Là ai vậy mà như thế lớn mật. Dám đồ sát ta hổ vương núi con dân hổ vương núi. Cũng là hổ vương đối với mình dãy núi này sưng hô. Hầu tinh vội vàng nói đại vương tiểu nhân cũng không biết. Tại hầu tinh vừa mới nói xong. Một cái thân ảnh khổng lồ hướng về hổ vương đập xuống rõ ràng là một bộ gấu thi thể, thật can đảm hổ vương cái này, triệt để tức giận khi dễ đến bản vương đầu đi lên. Lúc trước đại tần sứ giả cũng chỉ là thuyết phục, cũng không có uy hiếp hắn, càng không có giết hại con dân của hắn. nhưng là bây giờ, lại có người dám so đại tần người đều lợi hại là tên cháu trai nào dám khiêu khích nhà ngươi hổ ra ra hổ vương thân thể cực kỳ cường tráng. Tựa như một tòa núi nhỏ đồng dạng Sóng âm cuồn cuộn chấn động đến sơn lâm ào ào rung động Bỗng nhiên Một trận cuồng phong đánh tới Lão phu phong lai chuyên tới để mượn hổ vương thể nội tử khí đông lai dùng một lát cuồng phong bao phủ Xuất hiện một đạo thanh sam lão giả Mặt mũi hiền lành nhìn xem hổ vương Hổ vương nhìn thấy thanh sơn lão giả phong lai bản vương mặc kể ngươi là phong lai vẫn là lai phong vậy mà sát hại bản vương con dân liền phải chết nói xong hổ vương trên thân vậy mà xuất hiện so phong lai càng thêm cuồng bạo gió lớn gió từ hổ giống chỉ thấy hổ vương hét lớn một tiếng thanh âm bên trong vậy mà ngưng tụ ra một đạo cử hổ bóng người hướng về phong lai chạy như điên một cái nho nhỏ lão hổ cũng dám làm càn phong lai mặt mỉm cười Hai tay không ngừng kết ấm từng đảo từng đảo phong đao, hướng về cử hổ cắt chém mà đi. Chuyện như vậy cùng một thời gian. Vô số địa phương đều tại diễn ra lấy. Ha <cười> ha. Một đầu tiểu tượng. Cũng dám cuồng vọng trong đôi mắt mang theo vô tận tham lam. Ở trước mặt của hắn. Một con voi lớn. chậm rãi ngã xuống đất. Ra đi người kia hướng về ngã xuống đất con voi. Một cái mắt ra thủ ấm tại con voi thể nội vậy mà chậm rãi xuất hiện một đạo tử khí người kia nhìn thấy tử khí về sau sắc mặt biến đến cuồng hỉ bắt đầu không tệ không tệ vậy mà như thế nồng đậm nhẹ nhàng xòe ra miệng đem tử khí hút vào đến trong cơ thể của mình nếu là lại đến ba trăm đạo chỉ sợ sau khi trở về liền có thể đột phá ha ha địa phương khác đồng dạng Đại mạc minh mông, một cái màu nâu lớn bò cạp, vô lực ngã xuống đại mạc hạt cát bên trong. Sau cùng ánh mắt, nhìn lên trước mặt ba người, dùng sau cùng khí lực, nói ra, các ngươi tham làm. Cuối cùng rồi sẽ hại chết các ngươi nói xong, tại màu nâu lớn bò cạp thể nổi cái kia tử khí. Vậy mà không có hướng về ba người bay tới, mà chính là hướng về bầu trời bay đi trực tiếp chui vào trong tầng mây biến mất không thấy gì nữa ba người gặp này nhất thời ngây ngần cả người chuyện gì xảy ra chẳng lẽ có người tại cướp đoạt đồ đạc của chúng ta bên kia là địa phương nào đi ba người hướng về đông vực mà đi hổ vương núi tại đại tần hoàng triều đông cảnh chi địa năm trăm dặm chỗ hổ vương lúc này quần áo tả tơi trên thân không có một chút địa phương tốt thậm chí có nhiều chỗ đã là gặp được xương cốt Ngươi có gan tiếp tục đuổi bản vương a hổ vương biết Chính mình đánh không lại ra hỏa này Lão nhân này thực lực Tặc mạnh nếu không phải là hắn thể chất nguyên nhân Nói không chừng lúc này liền bị lão nhân này chém giết Phong lai tại hổ vương đằng sau Thần sắc nhàn nhã Dường như trong mắt hắn Hổ vương cũng là vật trong túi của hắn Chạy Lão phu để ngươi chạy tư chất rất không tệ một đầu tiểu lão hổ Như không phải là bởi vì lão phu cần tử khí. Nói không chừng còn có thể thu ngươi làm tỏa kỹ đâu hổ vương nghe được gió tới. Chạy nhanh hơn. Thu bản vương làm thú cưới. Ngươi cũng không soi mặt vào trong nước tiểu mà xem hình dạng của mình. Còn không có ngươi hổ ra ra đẹp trai đâu. Ngươi thế nào tốt ý tứ nói ra khỏi miệng hổ vương biến trở về liễu nguyên hình. Một đầu màu trắng đại hổ. Hướng về Đại Tần Hoàng Triều Đông Cảnh Chi Địa chạy đi. Đồng thời. Trong lòng của hắn lẩm bẩm, Ta Bạc Thiếu Khanh Đại Tướng Quân A ngày ngàn vạn muốn là đối thủ của hắn A Đông Cảnh Chi Địa. Một chỗ núi Chi Đỉnh phía trên. Bạc Thiếu Khanh ngay tại ngồi xếp bằng tu luyện. Tại bên cạnh hắn. Cắm một cây toàn thân hiện ra tử sắc yêu dị quang mang trường thương. Bỗng nhiên. Một trận gió lớn tại Bạc Thiếu Khanh trước mặt thổi qua. Bạc Thiếu Khanh mở to mắt. Vừa cười vừa nói. Hổ vương. Ngươi làm sao có thời gian đến bản tướng nơi này tại bạc Thiếu Khanh trước mặt. Chính là một đầu đại bạc hổ. Đại bạc hổ hữu khí vô lực nói ra. Đừng nói nhiều như vậy. Bản vương bây giờ bị truy sát. Bản vương đánh không lại hắn. Kém chút bị hắn đánh chết cho nên bạc Thiếu Khanh chậm rãi đứng dậy. Cười ha hà nói. Nơi này. Là đại tần hổ vương nghe được bạc thiếu khanh, nhất thời buông xuống bịt bịt nhảy hổ tâm. Lão bạch đa tạ hổ vương nhìn xem bạc thiếu khanh, nói nghiêm túc. Bạc thiếu khanh đứng dậy nháy mắt cuồng phong bao phủ, lão giả áo xanh xuất hiện tại bạc thiếu khanh trước mặt. Tránh ra, nếu không, liền ngươi cùng một chỗ giết phong lai sát ý nghiêm nhị nói. Bạc thiếu khanh chậm rãi lắc đầu. Nơi này. Là đại tần phong lai con ngươi hơi hơi co rụt lại. Nói như vậy. Ngươi muốn bảo vệ hắn vừa vặn. Các ngươi vừa lên đem tử khí. Giao cho lão phu đi phong đao thanh sam phong lai sau khi nói xong. Tại hắn quanh thân tạo thành từng đảo từng đảo phong đao. Bạch thiếu khanh nhẹ nhàng cười một tiếng. Thiên quân vạn mã mặt ta hành tẩu tứ hải bát hoang ai thắng thua phong linh vô địch chí tôn thái tử ra bốn mươi chín chương bốn trăm bảy mươi tám chuột ngươi mạnh nhất đại tần hoàng triều đông cảnh chi địa đông sơn chi đỉnh hổ vương lúc này hóa thành nhân hình bất quá lại là quần áo tả ơi lão bạch ngươi nhất định giết chết hắn a hắn muốn giết chết bản vương hổ vương hướng về bạc thiếu khanh hô bạc thiếu khanh mặt mỉm cười gió nhẹ tùy ý đứng dậy Tử sắc quang mang tại bạc thiếu khanh trên thân, nồng đậm lóe ra. Ở sau lưng hắn cái kia tử sắc yêu thương, nhất thời phát ra một tiếng than nhẹ. Phong lai nhìn thấy bạc thiếu khanh về sau. Cười ha hà nói. Làm sao con kiến hôi cũng muốn bảo hộ con kiến hôi sao bạc thiếu khanh yêu nguyên như là gió xuân hiu hiu. Không có bất kỳ cái gì gần sóng. Trong chốc lát, bạc thiếu khanh bỗng nhiên hướng phía trước một bước. Thiên quân vạn mã mặt ta hành tẩu. Tứ hải bát hoang ai thắng thua tại bạc thiếu khanh sau lưng. Tử sắc yêu thương huyết dài một tiếng. Bay vào đến bạc thiếu khanh trong tay. Bạc thiếu khanh tử sắc yêu thương nắm trong tay trên thân chiến ý đột nhiên xuất hiện. Gắt gao nhìn chằm chằm phong lai. Phong linh tử sắc yêu thương phía trên bao phủ phong vân nồng đậm tử khí cơ hồ ngưng tụ trở thành thực chất. Tại thời khắc này. Tử khí đông lai, phía đông trên bầu trời, vô số tử sắc khí tức buông xuống tại tử sắc yêu thương phía trên. Mà, làm bạc thiếu khanh tiếng nói vừa mới rơi xuống. Vô cùng vô tận tử khí, hóa thành phong mang, hướng về phong lai mà đi. Núi đá phá nát, giống như lưới dao đồng dạng. Nương theo lấy phong mang cuốn tới. Phong lai gặp này. Biến sắc. Người đang tìm cách chết phong lai nhìn thấy bạc thiếu khanh không nói hai lời trực tiếp động thủ. Trong mắt hắn, bạc thiếu khanh đơn giản cũng là tại miệt thì hắn phong đao tại phong lai quanh thân. Cuồng phong tại phong lai khống chế dưới. Biến hóa thành từng đạo từng đạo lưới sao trường đao. Tay cầm lộ ra phá lệ sắc bén. Phong lai phong khinh vân đảm. Mang trên mặt nhàn nhạt vẻ trào phúng chỉ là hạ giới con kiến hôi, an dám làm càn phong lai hướng về cái kia tử sắc yêu mang nhẹ nhàng điểm một cái. Đi tại phong lai quanh thân phong đao, hình thành một đạo đao màn, hướng về những cái kia tử sắc yêu mang, cắt chém mà đi. Ầm ầm tại tử sắc yêu mang cùng đao màn gặp gỡ nháy mắt, chung quanh tư không bị đè ép xuất hiện tiếng nổ mạnh. Liên tiếp phía dưới núi đá ầm ầm hạ xuống, a, mấy Hơi thở về sau, Phong Lai nhìn thấy đao của mình màn lại bị cái kia Tử Sắc Yêu Mang ngăn cản lại. Ánh mắt lộ ra một tia kinh ngạc. Tuy nhiên một chiêu này không phải hắn mạnh nhất, nhưng là ở cái này hạ cấp thế giới tới nói, đây tuyệt đối là đỉnh phong. Hiện tại kết quả, tựa hồ cùng hắn nghĩ không giống nhau a, Bạch Thiếu Khanh từ tử, tử Sắc Yêu Mang bên trong đi ra. Vừa cười vừa nói, "Lực lượng của ngươi Tựa hồ không đủ mạnh a bạc thiếu khanh lúc này, cả người đều tản ra ruột gì tử sắc yêu mang. thì liền lấy bạc thiếu khanh một hít một thở ở giữa, đều là tử sắc khí tức. Mười phần ruột gì Phong Lai like nhìn thấy bạc thiếu khanh, nói ra, "Lão phu không muốn cùng ngươi là địch." Đem đầu kia bạc hổ giao cho lão phu. Lão phu hiện tại liền đi tử sắc yêu mang. nhưng Phong Lai like có chút đắn đo bất định. Hắn cũng nghe nói Tuy nhiên cái này thế giới là hạ cấp thế giới Nhưng Tại bọn họ những người này Đã có người cắm, Đúng vậy bọn họ những lão tổ này nhóm Trồng đến cái thế giới này thổ dân trong tay Cho nên Nhìn thấy chính mình một chiêu không có đem bạc thiếu khanh thế nào Phong lai chuẩn bị rút lui Bạc thiếu khanh trong mắt mang theo một chút gì dạng Nắm tử sắc yêu thương Tựa hồ đang lầm bầm lầu bầu nói, ngươi cũng đã biết nơi này là địa phương nào không đợi gió đến nói chuyện. Bạch Thiếu Khanh một mình nói ra. Nơi này là Đại Tần Hoàng Triều làm sao ngươi tại Đại Tần Hoàng Triều đánh một trận về sau. liền muốn an ổn rời đi còn muốn nhường bản tướng giao ra Bạch Thiếu Khanh trên mặt. Chào phúng ý vì dần dần trở nên nồng. Ngươi thế nào như thế ngây thơ a đột nhiên. Bạch Thiếu Khanh trên thân, sát khí bắn ra. Long trời lở đất ngươi cũng không đi hỏi hỏi Ta Đại Tần Hoàng Triều chưa từng từng giao ra đồ vật ngươi thì tính là cái gì hôm nay bản tướng hướng ngươi chịu thua Bản tướng về sau còn thế nào lăn lộn Tuy nhiên Hổ Vương một mực bị Bạch Thiếu Khanh chiêu an Nhưng là Hổ Vương một mực không có đồng ý Thời gian dài như vậy đến nay Bạch Thiếu Khanh cùng Hổ Vương đã thành lập không nhỏ hữu nghị Đại Tần Hoàng Triều Không phải là địch nhân liền là bằng gấu Hổ vương hiển nhiên là loại thứ hai Bởi vì vô luận là bạc thiếu khanh phái ai đi Hổ vương đều sẽ đích thân chiêu đãi Mặc dù không có bị chiêu an Nhưng là Tại bạc thiếu khanh trong mắt Hổ vương kỳ thực đã sớm thành đại tần hoàng triều một thành viên Hắn Bạc thiếu khanh đại tần hoàng triều đông cảnh thần tướng nhường hắn nhượng bộ giao người Chuyện sau khi đi ra ngoài Hắn bạc thiếu khanh còn có mặt mũi làm vị trí này sao hắn người khác biết về sau. Chỉ sợ đều sẽ chết cười a chỉ là lão bất hủ. Còn thật đem mình làm làm nhân vật còn nhường bản tướng giao người ngươi đặc biệt tính là cái gì bất quá là tại sắp chết biên giới kẻ đáng thương mà thôi bạc thiếu khanh có thể nói là từng từ đâm thẳng vào tim gan. Hoàn toàn chính xác bọn họ những người này thực lực đỉnh phong đều là môn phái lớn lão tổ cấp bậc nhân vật. Lúc này. Lại muốn lột bỏ tu vi. Buông xuống ở cái này hạ cấp trong thế giới. Vì chính là lấy được một tia cơ duyên. Đột phá trước mắt cảnh giới. Từ đó. Sống được càng lâu mấy vạn năm. Đối với bọn hắn tới nói. Nhưng còn không có sống đủ đâu đằng sau hổ vương nghe được bạch thiếu khanh. Lớn tiếng nói. Lão bạch. Bản vương liền biết không nhìn lầm ngươi bản vương tránh thoát lần này. Yên tâm. Bản vương mang theo hổ vương núi tất cả hài nhi. Đều đến ngươi lão trắng doanh chứng hạ bản vương nguyện ý làm ngươi quan tiên phong bạc thiếu khanh nghe được hổ vương. Ánh mắt lộ ra vẻ tươi cười. Nhìn về phía phong lai. Lần này còn muốn cảm tả ngươi ai nhường đại tần hoàng triều thực lực. Tăng cường một phần phong lai nhìn thấy bạc thiếu khanh như thế không đem hắn để ở trong mắt. Quen thuộc cao cao tại thượng bộ dáng Lúc này có thể chịu phong lai thanh âm hàn ý nổ tung. Tiểu tử. Ngươi đang tìm cách chết cưới gió mà đi. Hắn gọi phong lai bạc thiếu khanh chuyển một cách tử sắc yêu thương. Lão già kia. Ngươi cũng đang tìm cách chết vậy mà tự tiện xông vào đại tần Hoàng Triều. Còn dám tới cùng bản tướng đồng thủ đủ để. Phán ngươi. Giết không tha tử sắc yêu mang. Tại tử sắc yêu thương bên trong âm mang thai mà sinh. Bỗng nhiên, tử sắc yêu thương phía trên bỗng xuất hiện một cái sinh vật. Cái đuôi thật dài, hai cái thật to lỗ tai. Miệng nhọn, mấy sợi dâu đặc biệt dài. Rõ ràng là một cái, chuột không sai, từ tử, tử sắc yêu thương phía trên đi ra cái này sinh vật cũng là chuột. Bất quá, cái này con chuột cùng với những cái khác chuột khác biệt. Hắn toàn thân, lại là màu đỏ, màu đỏ chót, rất vui mừng. Nó bốn cái móng vuốt. Phía trên mang theo màu trắng giống như bốn đoá tường vân đồng dạng Màu đỏ con chuột lớn sau khi đi ra Nhìn xem bạch thiếu khanh Nói ra lão bạch ngươi làm sao như thế nét vẽ bệ hạ đã thức tỉnh ta muốn về đến bệ hạ bên kia Phí vật này đồ vật Tranh thủ thời gian giết màu đỏ con chuột lớn Dùng nó mang theo tường vân đồng dạng móng vuốt Gãi gãi nó tuấn tú tròm dâu Bạc Thiếu Khanh nhìn thấy cái này con chuột, khóe miệng hung hăng co lại. "Ngươi được ngươi lên a Bạc Thiếu Khanh nói ra." Màu đỏ con chuột lớn vui vẻ vỗ một cái màu tuyết trắng cái bụng, mở ra cái miệng nhỏ nhắn. Hấp lưu nhất thời, trên bầu trời nồng đậm tử mang, hội tụ thành một dòng suối nhỏ, tiến vào màu đỏ con chuột lớn trong bụng. Màu đỏ con chuột lớn nhìn về phía Bạc Thiếu Khanh, nói ra mấy ngươi hô lên thử ra chuyên trúc khẩu hiệu cám ơn màu đỏ con chuột lớn trên không trung vậy mà hai cái móng vuốt đứng đấy một cái móng vuốt để ở trước ngực một cái đặt tại thân sau hướng về bạch thiếu khanh khom người chào Bạch thiếu khanh ra mặt lần nữa xốc hết ra bỗng nhúc nhích chuột ngươi mạnh nhất vô địch trí tôn thái tử ra bốn mươi chín chương bốn trăm bảy mươi chín tử thử Phồn vinh hưng thịnh ba mươi tết bạc thiếu khanh nhìn cái này màu đỏ chót. Mập mạp con chuột lớn. Rất không tình nguyện nói một câu. Chuột ngươi mạnh nhất nhưng ai biết. Không chung con chuột lớn lại là chậm rãi lắc đầu. Nói ra. Lão bạch. Thử ra hiện tại lại có mấy khẩu hiệu. Mấy ngươi dũng cảm. To gan kêu đi ra màu đỏ con chuột lớn. Mắt chuột bên trong. Mang theo chờ đợi. Khát vọng nhìn xem bạc thiếu khanh. Bạc thiếu khanh nghĩ đến đây chỉ màu đỏ con chuột lớn mới khẩu hiệu. Toàn thân áp hàn. Về phần cách này màu đỏ con chuột lớn làm sao tới? Bạc thiếu khanh cũng không biết. Chỉ biết là lần thứ nhất phát hiện con chuột này. Vậy mà muốn gặm hắn tử sắc yêu thương. Cách này sao có thể để nó gặm? Sau đó, một người một chuột đại chiến 300 hiệp. Bạc thiếu khanh vậy mà phát hiện mình. Còn không đánh lại con chuột này nhìn qua người vật vô hải mập mạp con chuột lớn. Ngươi dám nghĩ làm bạch thiếu khanh hỏi đến màu đỏ con chuột lớn lai lịch thời điểm. Con chuột lớn lại nói. Ta là bệ hạ sùng ái nhất thần tử bạch thiếu khanh lúc đó liền nổ đang chuẩn bị lại cùng con chuột lớn đại chiến 300 hiệp thời điểm. Mà chuyện kinh khủng phát sinh. Cách này con chuột lớn. Vậy mà dùng nó cái kia một cách nho nhỏ móng vuốt. Đem bạch thiếu khanh cho chấn áp ngươi dám tin ta bạch thiếu khanh thế nhưng là đại tần tứ cảnh thần tướng đông cảnh thần tướng à bây giờ lại bị một con chuột. Dùng một cái móng vuốt chấn áp chuột ra tên. Gọi là tử thử chuột ra chưa tỉnh lại. Bề hạ vừa vặn bế quan. Cho nên. Thử ra có chút nhàm chán. Nhưng là tại ngươi nơi này phát hiện một chút đồ tốt. Tử thử trong miệng đồ tốt chỉ cũng là cái kia tử khí. Cho nên, thử ra có thể dạy ngươi hai chiêu chính là như vậy, tử thử chính là lưu tại Đông Cảnh chi địa. Về phần tử thử trong miệng Bệ Hạ Sủng Thần, Bạch Thiếu Khanh chỉ có thể ha ha. Hắn Bạch Thiếu Khanh nói thế nào cũng là đại tần hoàng triều trọng thần một trong trước mặt Bệ Hạ Sủng Thần. Có chuột sao nhưng là tử thử cũng không có ác ý, ngược lại mỗi ngày an ổn hấp thu tử khí. Tuy nhiên thực lực cường hãn, lại chưa từng ra tay. Bạch Thiếu Khanh cũng yên ổn. Cùng lắm thì cũng là đợi đến bề hạ xuất quan hỏi một chút. Hiện tại, Bạch Thiếu Khanh nhìn xem không trung màu đỏ mập mạp con chuột lớn, hận không thể đem nó làm thành nhất đại nồi chuột canh quá cần ăn đòn tử thử hai cái dài nhất chòm sâu nhích lên. Nhìn xem Bạch Thiếu Khanh, hừ hừ nói, "Lão Bạch, ngươi thế nào không nói a chẳng lẽ không êm tai sao?" Bạch Thiếu Khanh sắc mặt dần dần biến thành tử sắc im tai im tai muốn không phải bản tướng đánh không lãi ngươi, hừ hừ. Bạch thiếu khanh rất không tình nguyện hô lên. Chuột ngươi là đẹp trai nhất bạch thiếu khanh hô còn về sau trực tiếp hàng đầu nhét vào tử sắc yêu thương phía dưới. Quá mất mặt. Chính mình vừa mới như vậy bá khí, nhưng là bây giờ. Hình tượng hoàn toàn không có A về phần đằng sau đại bạch hổ. Tại tử thử xuất hiện một khắc này. Nằm sấp trên mặt đất. Dôn lẩy bẩy, này khí tức, đơn giản cũng là một phương thiên địa a một cách bàn lão thử Làm sao có thể sẽ có cường đại như vậy khí tức a tử thử nghe được bạc thiếu khanh Rất hài lòng nhẹ gật đầu, còn dùng chính mình móng vuốt, gãi gãi chòm sâu của mình Nho nhỏ mắt chuột, nhìn về phía phong lai Quát mắng nói, này, ngươi lão già này Vậy mà tại đại tần cảnh nổi hoành hành không sợ. Đơn giản cũng là đang tìm cái chết gió đến xem cái này đột nhiên xuất hiện con chuột lớn. Chính đang kinh ngạc ở giữa. Thế nhưng là nghe được nói hắn tại đại tần cảnh nổi hoành hành không sợ. Phong Lai mặt già bên trên nhất thời xuất hiện một tia ủy khuất. Ta lúc nào hoành hành không sợ rồi ta làm sao không nhớ rõ về phần Phong Lai vì cái gì không động thủ. Ha ha, hắn sống lớn tuổi như vậy, dạng gì sinh linh chưa từng gặp qua. Thế nhưng là cái này mập mạp chuột mang đến cho hắn một cảm giác, phảng phất như là một phiến thiên địa. Cảnh giới không cách nào nhìn ra. Khí tức mạnh mẽ đến mức đáng sợ theo đạo lý mà nói. Loại khí tức này. Loại cảnh giới này sinh linh. Cái thế giới này căn bản dung không được a hử gì, mười phần dụ dị hử ngươi không nói lời nào chẳng khác gì là chấp nhận a vậy ngươi đi chết đi tử thử nói xong chỉ thấy nó dùng nó cái kia nho nhỏ móng vuốt hướng về hư không vạc một cái phong lai trong nháy mắt toàn thân lông tơ nổ tung bắt đầu nguy hiểm cực đầu nguy hiểm đang lúc hắn muốn làm ra phản ứng thời điểm ở phía sau hắn xuất hiện một cái màu đỏ mập mạp chuột liền chút bản lãnh này còn dám tới đại tần hoàng triều tử thử không biết cái gì thời điểm Đã xuất hiện ở phong lai sau lưng Phong lai lại nhìn nguyên bản vị trí Tử thử bóng người đã sớm biến mất Cái gì phong lai quá sợ hãi Nhưng đồng thời Một cố lực lượng khổng lồ Tại phong lai trên lưng Vỡ ra Quanh phong lai thân thể tựa như là thiên thạch đồng dạng Hướng về đỉnh núi bay đi ầm ầm phong lai thân thể đập vào trên đỉnh núi Trung quanh núi đá bị trấn đến trên bầu trời Tạo thành một trận thạch đầu mưa to. Từ trên đỉnh núi trấn bắt đầu, lần nữa rơi vào phong lai trên thân. Phúc cố này lực lượng khổng lồ, không chỉ không có biến mất. Ngược lại tại phong lai thể nổi. Không chút kiên kỵ phá hư phong lai ngũ tảng lục phủ phong lai leo ra hố đá. Tóc tai rối bời. Khóe miệng mang theo máu. Nhìn xem tử thử. ngươi rốt cuộc là thứ gì tử thử xuất hiện lần nữa tại phong lai trước mặt. Dùng cách đuôi của mình, hướng về phong lai mặt. Hung hăng co lại. ầm phong lai đầu, mang theo thân thể của mình, lần nữa bay ra tử thử lao chính mình tròm dâu. Ngươi vừa mới không có nghe sao thử ra sưng hào chuột ngươi mạnh nhất, chuột ngươi là đẹp trai nhất, tử thử nói xong. a phi Là thử ra mạnh nhất, thử ra là đẹp trai nhất, tử thử nói xong. Thân thể trực tiếp lần nữa biến mất. Xuất hiện thời điểm chính là tại Phong Lai đỉnh đầu cách đó không xa. Ăn ngươi thử ra một chân một con chuột, đạp một đầu tiểu chân ngắn. Thi triển từ trên trời giáng xuống vô thượng thần thông Phong Lai vừa muốn ngẩng đầu thời điểm. Trong ánh mắt xuất hiện tử thử bàn chân nhỏ như vậy, Phong Lai ý niệm đầu tiên chính là cái này. Oanh tử thử bàn chân rơi vào Phong Lai trên trán. Oanh dung chuyển đổi núi thanh âm, tử tử thử trung quanh truyền đến. Phong lai like tại thời khắc này hóa thành bụi phấn bụi mù tán đi. Tử thử dương dương đắc ý nói ra: Lão bạch học tập lấy một chút, đây mới là đánh nhau sau cùng yếu tố. Bằng không ta liền đi bệ hạ nơi nào khiếu nại ngươi bạch thiếu khanh nhìn xem bảo lực tử thử. Có chút im lặng. Thế nhưng là tử thử đột nhiên duỗi ra nho nhỏ móng vuốt hướng về nắm vào trong hư không một cái. Lão già kia, ngươi còn muốn chạy nho nhỏ móng vuốt, tựa hồ có thể xuyên phá hư không đồng dạng. Trực tiếp đem phong lai thần hồn chộp vào móng vuốt bên trong. Bắt đến về sau. Tử thử nhìn bạch thiếu khanh liếc một chút. Nói ra. Bề hạ xuất quan. Đây chính là thử gia hiến cho bề hạ lễ vật. Thử gia đi vậy hồng quang lói lên. Tử thử hoàn toàn biến mất. Sau đó. Hổ vương nhẹ nhàng leo đến bạch thiếu khanh bên người, nhìn thoáng qua tử thử biến mất địa phương. Thận trọng hỏi. Lão bạch ngươi biết nó là lai lịch gì sao làm sao mạnh như vậy bạch thiếu khanh trợn nhìn hổ vương liếc một chút. Ngươi hỏi bản tướng bản tướng hỏi ai còn tốt, vật này cuối cùng đã đi bạch thiếu khanh thật dài thở ra một hơi. Tựa như là rất nhẹ nhàng dáng vẻ. Trên kinh thành. Bình thiên cung trầm thương sinh cảm nhận được số mệnh kim long biến hóa sắc mặt có điểm quái gì mười hai số lượng hiện đại biểu quốc thái dân an mười hai người bảo vệ xuất hiện thì là đại biểu phồn vinh hưng thịnh đây là số mệnh kim long cho trầm thương sinh truyền lại tin tức nói như vậy ta đại tần nếu là có thể phồn vinh hưng thịnh chẳng phải là nhiều mười hai vị cường giả bảo hộ trầm thương sinh nghĩ đến ánh mắt lộ ra đại hỉ thì cường giả càng nhiều vậy khẳng định là càng tốt a tại trầm thương sinh muốn thời điểm trầm thương sinh trước mắt vừa đến hồng quang lóe qua bệ hạ ngài sủng thần rốt cuộc nhìn thấy ngài vô địch chí tôn thái tử ra bốn mươi chín chương bốn trăm tám mươi bốn phương tám hướng thủ hộ thương sinh đại tần hoàng triều bình thiên cung trầm thương sinh vừa mới đang tiêu hóa số mệnh kim long truyền đưa tới tin tức quốc thái dân an phồn vinh hưng thịnh liền sẽ có cơ hội tại khí vận bên trong sinh ra thiên hạ bách tính người bảo vệ nói cách khác đại tần hoàng triều chỉ muốn đạt tới loại tình trạng này liền có cơ hội sinh ra mười hai vị cường giả nghĩ đến đây trầm thương sinh ánh mắt lộ ra lửa nóng sắc thái bây giờ đang là thiên ngoại lai khách buông xuống giới này nếu là đại tần hoàng triều lại đến đến mười hai vị cường giả Cái kia thật là là như hổ thêm cánh Bỗng nhiên Tại trầm thương sinh trước mặt Tư không nứt ra Một đạo hồng sắc cái bóng Tại trầm thương sinh trước mắt lóe qua Tùy theo mà đến thì là một đạo kinh hỉ, Mang theo hài đồng thanh âm Bề hạ Ngài sủng thần rốt cuộc nhìn thấy Ngài trầm thương sinh xứng sờ Nhìn xem trước mặt mình cái này Một cái mập mạp chuột Chưa kịp phản ứng Tử thử bốn cái móng vuốt phía trên, mang theo tường vân. Bay đến trầm thương sinh trước mắt. Nhỏ ánh mắt bên trong mang theo ẩm ướt chi sắc, ôm lấy hai cái móng vuốt nhỏ, hướng về trầm thương sinh chắp tay. Bề hạ, ngài không nhớ rõ ngài sủng thần sao trầm thương sinh nhìn thấy tử thử. Ánh mắt hơi đổi. Cái này chẳng lẽ cũng là cái kia 12 vị người bảo vệ một trong bởi vì trầm thương sinh rất rõ ràng biết. Đại tần triều đình bây giờ căn bản không có đặt vào tinh linh yêu ma tinh quái làm quan Thế nhưng là Tại cái này con chuột trên thân Trầm thương sinh rất rõ ràng cảm nhận được một cỗ khí tức quen thuộc Đại tần số mệnh chi lực khí tức cái này con chuột Cùng đại tần long mạch Nhất mạch tương thừa đồng thời Tại trầm thương sinh trong đầu tóe hiện ra một đạo tin tức Tử thử đàn sinh tại thiên hạ bách tính ý chí Nó sinh ra Mang ý nghĩa thiên hạ bội thu Bách tính cơm no áo ấm Mà trầm thương sinh trước mắt Cái này tử thử vì cái gì mật như vậy Thiên hạ bách tính thu hoạt lương thực càng nhiều Tử ti hừ, U Vinh Quy, Quy. Sơn Quy. Quy Lơ I E nơ Sẽ càng béo Tử tử thử trên thân Thì là có thể nhìn thấy thiên hạ bách tính đại khái tình huống nếu như là tử tê. Hơn. U. Vinh. Quy. Quy. Sơn. Quy. Quy. Gơm. A. Y. Như que củi Vậy đã nói rõ. Thời khắc này bách tính. Trong nhà không có lương thực tử thử. Đại biểu cho đại tần hoàng triều bách tính ăn bốn phương tám hướng. Thủ hộ thương sinh ngươi là. Tử thử trầm thương sinh mở miệng hỏi. Tử thử nghe được trầm thương sinh, nhất thời hướng về trầm thương sinh bái. Bề hạ, ngài rốt cuộc nhớ tới ngày sủng thần A. Trầm thương sinh nghe được tử thử, khói miệng giật một cái. Sủng thần thần đặc biệt sủng thần trầm thương sinh tiếp tục hỏi. Tử thử. Chấm hỏi ngươi. Ngươi biết ngươi là làm sao đản sinh sao cái gì thời điểm đản sinh tử thử rơi vào trầm thương sinh trước mặt trên bàn. Thần trọng nhìn trầm thương sinh liếc một chút, nhỏ ánh mắt, nhìn chằm chằm trên bàn đĩa trái cây. trầm thương sinh cởi mở cười một tiếng. Người muốn ăn thì ăn đi tử thử lập tức nhảy dừng lên. Trực tiếp nhảy vào đĩa trái cây bên trong. Ôm lấy một khỏa quả táo lớn lập tức gặm. Một bên gặm vừa nói. Thời gian cụ thể thần cũng không biết. Nhưng là thần thức tỉnh một khắc này. Bề hạ vừa vặn bế quan. Cho tới bây giờ... Trước đó vài ngày thần cảm giác được bệ hạ xuất quan. Rồi mới trở về tử thử bên miệng. Chảy chất lòng. Nói đến đây. Tử thử vỗ vỗ chính mình tuyết trắng cái bụng. Theo nó bốn cái móng vuốt bên trong một đóa tường vân phía trên. Bay ra ngoài một đảo thần hồn. Thần hồn bộ dáng chính là phong lai phong lai bị phóng ra, sắc mặt dữ tợn. Nhỏ con chuột nhỏ. Ngươi cũng đã biết lão phu là ai tử thử không có phản ứng phong lai thần hồn. Một bên gặm một bên đối trầm thương xin nói ra. Bệ hạ. Thần biết ngài cần đại lượng thần hồn đến tấn cấp. Lão gia hỏa này vậy mà đà thương bạch thiếu khanh. Quả thực là tội không thể tha may mắn thần bản sự so sánh lớn. Lúc này mới hao tốn sức chín châu hai hổ. Mới đưa lão già này bắt. Tử thử tiếp tục nói. Bệ hạ. Ngày nhưng không biết Cái kia bạc thiếu khanh kém chút bị hắn đánh chết Muốn không phải thần kịp thời xuất thủ Bạc thiếu khanh tên kia còn thật song Ai Làm ta đại tần hoàng triều tứ cảnh thần tướng Vậy mà kém chút bị người đánh chết Thật sự là có chút mất mặt A tử thử hưng phấn nói Cảm giác cách cách mục tiêu của mình sắp đến trầm thương sinh nhìn thoáng qua phong lai thần hồn Liền không lại nhìn Đã đến nơi này đừng nói là thần hồn cho dù là bản tôn ở chỗ này cũng chạy không thoát. Ngược lại là trầm thương sinh câu đối chuột mà nói cảm thấy hứng thú. Sau đó thì sao tử thử vỗ vỗ chính mình tuyết trắng cái bụng. Nói ra. Bề hạ. ngài nhìn. Lão già này là thần bắt. Mà lại. Gần nhất thần cảm giác được. Có thật nhiều lạ lẫm khí tức tiến vào đại tần hoàng triều. Cho nên. Thần Sung Phong nhận việc, nguyện vì bệ hạ giết hết tất cả địch nhân Bạch Thiếu Khanh thực lực của người kia không ra thế nào chỗ, bằng không, ngài để cho ta thay thế Bạch Thiếu Khanh được, nhường Bạch Thiếu Khanh theo ta. Thật tốt học một ít từ thử nhảy nhót đến Trầm Thương Sinh trước mặt, cười hì hì nói. Trầm Thương Sinh nghe xong Tử Thử, cười ha ha một tiếng, Bạch Khanh có nghe hay không nơi này chính là có người tại tấu ngươi khuyết điểm đâu Bình Thiên Cung bên ngoài. Bạch Thiếu Khanh một mặt màu đen đi đến. Đối với trầm thương sinh được rồi hành lễ. Sau đó ánh mắt bất thiện nhìn về phía tử thử. Ngươi cái này mập chuột. Quả nhiên tại thêm mắm thêm mối cáo ta hắt trạng tử thử nhìn thấy Bạch Thiếu Khanh ngay ở chỗ này. Vội vàng núp ở đĩa trái cây đằng sau. Hướng về bạc thiếu khanh hắc hắc cười không ngừng. Ngươi nói, ngươi nuốt ta nhiều như vậy tử khí, ngươi đối lý không bạc thiếu khanh nhổ nước bọt nói. trầm thương sinh cười cười. Nói ra. Tử thử. Ngươi là theo thời thế mà sinh, Ứng đại tần hoàng triều vận mà thành. Yên tâm, Chấm sẽ không bạc đãi ngươi. Về phần bạc thiếu khanh vị trí. Ngươi vẫn là đừng nghĩ tử thử nghe xong. Cười ha hả bắn đến bạch thiếu khanh trên đầu. Dựng ngược nhìn xem bạch thiếu khanh. Lão bạch. Chờ ta phong quan viên về sau. Liền đi tìm ngươi. Ngươi những cái kia tử khí. Giữ cho ta bạch thiếu khanh trực tiếp đem hắn đánh bay ra ngoài. Ngươi cái này chuột chết. Còn muốn đồ tốt ngươi thế nào không lên trời. a phong lai thần hồn nhìn xem mấy người kia. Giống như không có đem hắn để ở trong mắt. Trong lòng. Vui vẻ, muốn muốn chạy trốn. Nhưng ai biết. Tại hắn vừa mới quay người trầm thương sinh ánh mắt, như vạn niên hàn băng, nhìn về phía phong lai thần hồn. Chấm. Để ngươi đi rồi sao chỉ thấy trầm thương sinh một tay dối ra. Như cùng một cái hắc long đồng dạng. Hướng về phong lai thần hồn thôn phệ mà đi. Xoát xoát phong lai còn chưa kịp nói chuyện, liền bị trầm thương sinh bóp thành một đoàn nổi bồng bình giữa không trung, trầm thương sinh nhìn xem phong lai thần hồn, lạnh nhạt nói: chấm chẳng lẽ trước đó nói không đủ rõ ràng sao các ngươi kẻ ngoại lai muốn làm gì? chấm mặc kệ, nhưng là không muốn phạm ta đại tần hoàng triều một ngọn cây cỏ cỏ các ngươi có phải hay không đem lời của chấm như gió thoảng bên tai phong lai thần hồn bị nắm làm một đoàn, căn bản nói không ra lời vội vàng rung chuyển muốn biểu đạt cái gì trầm thương sinh lắc đầu đã nhưng đã trở thành thần hồn vậy liền biến mất đi sưu trầm thương sinh một chỉ điểm tại hư không tạo nên một trận gợn sóng cái kia phong lai thần hồn trực tiếp tiến vào tử thử trong miệng Tử thử nhất thời nhìn về phía trầm thương sinh nước mắt ào ào chảy xuống bề hạ trầm thương sinh khẽ cười nói Cái này vốn liền là của ngươi con mồi trầm thương sinh sau khi nói xong. Đối với bạc thiếu khanh nói ra. Bạc khanh. Ngươi thay chấm đi một chuyến. Nói cho còn lại tam cảnh. Đại tần hoàng triều chung quanh. Chỉ cần xuất hiện kẻ ngoại lai. Like. Cho chấm nhìn kỹ chỉ cần có lý do. Trực tiếp giết bạc thiếu khanh nhẹ nhàng mà hỏi. Bệ hạ. Chúng ta đại tần hoàng triều giết người cần đòi lý do sao ngạc tử thử nhìn xem hai người này, thân thể run lên, cảm giác thật là đáng sợ a vô địch chí tôn thái tử ra bốn mươi chín chương bốn trăm tám mươi hoàng thiên vệ, đại tần cấm địa đại tần hoàng triều, trên kinh thành, bình thiên cung bên trong, bạc thiếu khanh lính chỉ về sau liền hướng về còn lại tam cảnh chi địa mà đi, tử thử như cú tại gặm chính mình quả táo lớn, Trầm thương sinh nhìn thoáng qua tử thử, tử thử hết thảy tin tức, đều tại trầm thương sinh trong đầu. Dù sao, tử thử ứng đại tần chi vận mà thành, hắn trầm thương sinh là đại tần quân vương. Tử thử, thực lực đi theo đại tần khí vận biến hóa mà biến hóa. Hiện tại tử thử thực lực, chỉ sợ so chấm còn phải mạnh hơn một tia. Như vậy, hiện tại đại tần Hoàng Triều chạy tới Hoàng Triều đỉnh phong. Phía dưới chỉ cần đủ nhiều số mệnh chi lực đại tần liền có thể tấn thăng Người từ bên ngoài đến Ha <cười> ha Chấm lần này nhưng là muốn thật tốt cảm ơn các ngươi trầm thương sinh khóe miệng Lộ ra một vệt ý cười Sau đó Hỏi tử thử nói Tử thử Ngươi có thể tìm được đi ra dấu ở đại tần Hoàng Triều Cảnh nội thiên ngoại lai khách sao tử thử nhất thời Lao chồng dâu của mình hai cái móng vuốt đứng thẳng, đắc ý nói, bệ hạ, ngươi đây là tại xem thường ta chỉ cần tại đại tần hoàng triều bên trong, liền không có ta không tìm ra được trầm thương sinh dừng một chút, lập tức vô, mông tại trầm thương sinh thoải âm rơi xuống, không đến bao lâu, bình thiên cung bên ngoài, mông vương điện bóng người liền xuất hiện ở bình thiên cung bên trong, Thuộc hạ gặp qua bể hạ mông vương điện hướng về trầm thương sinh hành lễ nói. Trầm thương sinh nói ra. Mông. Hiện tại lập tức. Đem đế binh chỉnh đốn. Chấm thiết lập hoàng thiên vệ. Ngươi đảm nhiệm hoàng thiên vệ chỉ huy sứ. Hoàng thiên vệ nhiệm vụ chính là giám sát thiên hạ. Còn có. Hoàng thiên vệ đối với chấm phụ trách. Hiện tại. Ngươi mang theo tử thử. Cho chấm đem đại tần cương vực bên trong thiên ngoại lai khách tìm ra mông vương điện thân thể lắc một cái. Lập tức hướng về trầm thương sinh quỳ xuống. Thần. Định không có nhục bệ hạ nhờ vả hoàng thiên vệ. Chỉ huy sứ. Đối với bệ hạ phụ trách giám sát thiên hạ vị trí này. Đơn giản cũng là dưới một người. Trên vạn người a mông vương điện trên mặt. Lộ ra lửa nóng sắc thái. Trầm thương sinh tiếp tục nói. Còn có. Ngươi hoàng thiên vệ Cũng có giám sát bách quan quyền lực Chấm muốn mỗi tháng Đều muốn nhìn thấy mỗi vị quan viên Đều đã làm gì mông vương điện lần nữa quỳ xuống Thần tuân chỉ tử thử ở một bên hâm mộ nhìn xem mông vương điện Quay đầu nhìn về phía trầm thương sinh Trông mong nói Bệ hạ Ta nhưng là của ngài sủng thần A có thể cho ta một cái tên bá khí Bá đạo chức vì không trầm thương sinh nhòn miệng cười Tốt ngươi nếu là ứng vận ta đại tần mà sinh Về sau Ngươi chính là ta đại tần người bảo vệ chấm đại tần Lấy ngươi người bảo vệ Quyết định thiên số truyền chỉ xuống dưới Năm nay ra đời hài đồng Đều là chuột tướng về sau Đại tần ủn thỏa là phồn vinh hưng thịnh Đã tử thử là cái thứ nhất đàn sinh Như vậy Tử thử xếp hàng thứ nhất nếu là lại có còn lại người bảo vệ sinh ra. Cứ thế mà suy ra tử thử nghe vậy. Hắc hắc cười không ngừng. Bề hạ cách này mặc dù không tệ nhưng là không có bá khí sưng hào a trầm thương sinh sờ lên tử thử đầu. Nói ra. Cái kia. Chấm phong ngươi làm thử tôn giả. Thiên hạ đệ nhất chuột như thế nào ngươi không cần nghe từ bất luận người nào chỉ lệnh. Đối với chấm phụ trách tử thử nghe xong thử tôn giả cái tên này tốt về sau bản quan cũng là thử tôn giả bản quan cũng là thiên hạ đệ nhất chuột không không phải bản quan là bản tôn tử thử cao hứng tại trên bàn ngã lộn nhào trầm thương sinh dùng tay chặn tử thử lăn lộn nói ra thử tôn giả hiện tại liền làm phiền ngươi theo mông vương điện đi một chuyến đi cho chấm đem đại tần cương vượt bên trong tất cả thiên ngoại lai khách giết chấm muốn đem đại tần hoàng triều Chế tạo thành vì bọn họ thiên ngoại lai khách cấm địa cứ như vậy Thiên hạ sinh linh Ai không nguyện ý tiến vào ta đại tần hoàng triều trầm thương sinh tự tin nói Thiên hạ sinh linh Đản sinh linh trí về sau Mặc dù có chút nguyện ý gia nhập vào đại tần hoàng triều Thế nhưng là Những cái kia trí cường sinh linh Căn bản không nguyện ý gia nhập đại tần hoàng triều Ở bên ngoài bọn họ bằng vào thực lực cường đại có thể tiêu diêu tự tại. Nhưng là gia nhập đại tần hoàng triều về sau liền phải bị tần pháp ước thúc. Đối với bọn hắn. Căn bản chịu không được loại này ước thúc thế nhưng là bây giờ thì khác. Thiên ngoại lai khách. Cho dù là lột bỏ tu vi. Thực lực cũng tại đỉnh cao nhất của thế giới này. Mục tiêu của bọn hắn cũng là những cái kia tử khí. Cái thế giới này sinh linh. Mỗi một cái trên thân đều có tử khí. Trầm thương sinh cần phải làm là. Đem đại tần hoàng triều. Chế tạo thành những cái kia thiên ngoại lai khách cấm địa ngày thứ hai. Một tòa nam bộ tiểu thành. Ha <cười> ha. Không nghĩ tới. Những thứ này con kiến hôi vậy mà có nhiều như vậy tử khí. Bản lão tổ phúc nguyên vẫn là rất dày. Nhìn xem tiểu thành bách tính. Thực lực đều không cao, trong mắt hắn cùng con kiến hôi không hề khác gì nhau. Đều trở thành bản lão tổ chất sinh dưỡng đi vị lão tổ này bay đến tiểu thành trên không, ha ha cười lớn. Tiểu thành bách tính. Tự nhiên cũng nhìn được. Lão nhân này thế nào ta xem là điên rồi đi lúc này. Một vị thư sinh đến gần. Hắn từng đi khắp đại tần cương vực. Kiến thức rộng rãi. Hứa thư sinh, ngươi nói. Lão nhân này thế nào hắn họ hứa, hứa ngươi cả đời hứa. Hứa thư sinh vừa cười vừa nói. Nếu ta đoán không lầm, hắn hẳn là thiên ngoại lai khách. Hắn hiện tại, muốn đem chúng ta cái này nhất thành người toàn bộ giết chết chiếm lấy mạng của chúng ta lực. Làm chính hắn sống sót những người khác nghe xong. Lão nhân này làm sao hư hỏng như vậy vậy mà muốn giết chết chúng ta trên bầu trời lão giả. Tự nhiên cũng nghe đến phía dưới Thế nhưng là Khi bọn hắn biết mình muốn giết chết bọn hắn thời điểm Vì sao không sợ đây là có chuyện gì bọn họ lúc này Phải đối mặt lấy tai họ ngập đầu Thế nhưng là bọn họ vì cái gì không sợ đâu hứa thư sinh trên mặt Cười nhạt nói Mọi người cần phải làm gì đều làm gì đi bực này kẻ xấu Chỉ muốn đồng thủ Bề hạ sẽ không để cho hắn được như ý Cũng đúng nha lần trước cái kia không sẽ chết đến lão thảm rồi sao ta rất hiếu kỳ. Hắn sẽ chơi như thế nào hết lá gan rất lớn. Cho là mình là thiên ngoại lai khách. liền dám làm càn như vậy à tiểu thành trên không. Lão giả rốt cuộc chịu đựng chịu không được phía dưới. Đơn giản không đem hắn để ở trong mắt. Nộ khí tăng nhiều con kiến hôi cũng dám nhìn lên trời độ cao trên người lão giả. Chân khí như là sóng biển đồng dạng. Sóng lớn cuộn trào mãnh liệt. Ma Tông Lão Tổ mau dừng lại lúc này, nơi xa, một thanh âm, vội vàng ngăn cản vị lão giả này. Ma Tông Lão Tổ quay đầu, xem xét, lại là người quen. Người lão giả này. Chuyện gì xảy ra làm gì để cho ta dừng lại người tới thở hồng hộp. Vội vàng nói. Tuyệt đối không nên thương tới Đại Tần Hoàng Triều Bách tính vù vù ma Tông Lão Tổ rất khinh bị liếc một chút. Ha <cười> ha. Chỉ là một cái hạ giới hoàng triều Năng lực bản lão tổ như thế nào lại nói Nhiều như vậy tử khí ngọn nguồn Ngươi không muốn Bản lão tổ nhưng không thể không cần nói xong Chân khí như mực Muốn hủy diệt tiểu thành bỗng nhiên Thiên lôi cuồn cuộn Một đảo bóng người màu đỏ ngòm Như là thiên thạch đồng dạng Hung hăng rơi vào ma tông lão tổ trước mặt Ha <cười> ha Người ngu như vậy hàng cũng xứng gọi là ma tông lão tổ nhìn xem ta hương để một cái màu đen nhánh tỏa kỵ. Trên thân mọc đầy lân phiến. Tản ra lãnh mang. tại trên đỉnh đầu nó. Còn có một cây sừng. Phía trên, một cái bạch y tiểu hòa thượng, chào vừa cười vừa nói.